Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Nguyễn Diệu. Không biết là cô đã viết lâu chưa, nhưng đây là lần đầu tiên A Tốn được làm việc với cô ấy với cái câu chuyện mang tên là Luyện Bùa Trường Sinh. Một chút nữa, khi mà bạn Diệu comment thì anh nhờ các admin bình luận lên để cho các bạn ấy tương tác. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và anh em ở bên Tóc tóc đẩy cho tôi lên khoảng 4-50k tim được thì tốt quá. Anh em ở bên Du Tít thì comment thật, thật mạnh lên, ấn like và để lại comment mỗi người xem, để lại giúp mình một cái comment thì để giúp cho mình tăng cái tương tác lên với. À, đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp cho Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. À. pha ấm trà, ngồi nhâm nhi với cái bánh trung thu, quá là ok. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile tóc tóc để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luyện bùa trường sinh. Làng Vũ Xá là ngôi làng nhỏ, nằm yên bình bên dòng kinh thầy uốn lượn. Người dân ở đây đã suốt bao đời nay, cho nên hầu như là mọi người đều ít nhiều quen biết, có khi còn có họ có hàng với nhau. ấy thế mà một buổi sáng mùa hè, vốn đáng lẽ ra phải yên bình như biết bao nhiêu ngày khác, nay bỗng nhiên ồn ào đến lạ. Tí vừa thức dậy còn chưa kịp cả tỉnh ngủ, đã nghe bà nội và mẹ nó xì xào bàn tán. Ôi dồi ơi, thật hả bu? Giọng của cô Mai đề ngờ vực. Ồ thế chứ chẳng lẽ tôi lại ở chị đấy. Cả làng người ta đang đồn ầm lên kia kìa Thấy bảo ông trưởng thôn sang nhà bên ấy làm việc rồi. Lần này thì to chuyện chứ chả chơi đâu. Đến cả một cái cửa hàng bách hóa cơ mà lại Dù cái gốc đa đấy ít người qua lại ấy. Nhưng Ấy là cái nơi tiếp giáp giữa làng Vũ Xá Với làng bên cạnh Tiện bè cho người dân hai làng Cùng sắm sửa Buôn bán ở đấy lại chả tốt quá đi chứ còn gì Quả đúng là lớn chuyện Như lời của bà nội thằng Tý nói Miền Bắc những Năm đầu năm 90 còn nghèo khó Cả làng chỉ quanh quẩn Bên con trâu ruộng lúa Nào có mấy ai được lên tỉnh lệ để mà thăm thú chứ nói gì đến việc mở hẳn một cửa hàng tạp hóa ở đầu làng như nhà bà Lan. Vốn dĩ nhà bà Lan là hộ nghèo bao năm nay, bà sống một mình trong căn nhà lá dựng tạm ngay dưới gốc đa đầu làng. Thi thoảng đi học ngang qua cây đa, thằng Tí cũng cố dòm vào bên trong, xem là ở trong ấy có cái gì. trí tò mò của lũ trẻ con lại thêm sự bí ẩn trong cái chòi lá nhà bà Lan. Khiến cho nó dù sợ bị bố mẹ đánh đòn Cũng chẳng thể cưỡng lại được Cái hành vi dòm ngó nhà người ta như vậy Mà nó dòm thì cũng chỉ dòm như thế thôi Chứ chở bao giờ nhìn thấy được cái gì Trong gian nhà tối om om đấy Lần gần đây nhất đi ngang qua đó Cũng là lần đầu tiên nó thấy Bà Lan đang ngồi ở cái chõng tre ngay ngoài cửa Cười cười, nheo nheo mắt nhìn đám trẻ Đi ngang qua Chuyện bà Lan là hộ nghèo nhất nhì ở các làng này thì ai chả biết. Thế mà bây giờ, đích thân bà lên hợp tác xã, xin đăng ký mở một cửa hàng kinh doanh bách hóa, to nhất cả làng. Thế rồi câu chuyện một, đồn mười, mười đồn trăm, cho đến khi đến tai nhà thằng Tý, thì cả làng trên xóm dưới người ta đã bàn tán xôn xao, rằng thì là mà bà lấy tiền ở đâu để mà kinh doanh hoành tráng như vậy. Phải kể ra rằng là bà Lan sống một mình, không chồng không con, cả ngày đều lầm lũi trong cái lều tạm ở ngay gốc đa đầu làng như vậy. Nguồn thu nhập duy nhất của bà là việc trồng mấy luống hoa màu ở ngay bên cạnh. Ấy. Một người đàn bà lớn tuổi như thế thì lấy đâu ra tiền, sống cuộc sống cơ cực như vậy thì lấy đâu ra vốn để mà mở cửa hàng bách hóa. Bố ơi! Thế! Thế! bu có biết bà ấy, bà ấy lấy tiền đâu mà mở quán, mở quầy không bu Cô Mai nói ra thắc mắc từ nãy đến giờ. ô hay nhà cái chị này, chị hỏi hay nhỉ? Tôi có ở nhà mũ đâu mà tôi biết. Phải chờ xem, ông trưởng thôn ông sang bên ấy ông hỏi xem như thế nào thì mới tỏ chứ đi. Cái làng này bé như là cái bụng mũi, cũng được đồn đại như là con voi, gơm. chỉ đến trưa hoặc đầu giờ chiều thôi là mọi sự nó dành nó giọt ngay mà quả tình đúng như là bà nội thằng cô tý phán chẳng mấy chốc nguồn cơn của việc bà Lan giàu lên nhanh chóng đã được làm sáng tỏ cái đoạn này mà nhà nào có tiền mà trả bị thiên hạ giòm ngó rồi có khi là người này người nọ đến kiểm tra chứ tưởng mà dễ mở được cửa hàng bách hóa ở cái làng vũ xá này đấy Bà Lan vốn là người tứ cố vô thân, thời trẻ, bà lên tận tỉnh lỵ xa xôi, ở đợ cho nhà người ta. Mãi sau này khi già nua, sức khỏe nó cũng hư hao, bà mới quay lại làng Vũ xá. Xin ông trưởng thôn một mảnh đất hoang, tưới dựng tạm lên ngôi lều lụp sụp, trồng trọt ít rau cỏ, đem ra chợ bán, sống qua ngày. Người ta nói nghèo bao nhiêu năm, thế nhưng giàu thì mấy nỗi, quả nhiên chẳng sai. Tự nhiên cái nhà mà bà Lan ở đợ ngày xưa Nghe đồn là di cư theo con cái gì đấy Sang nước ngoài sinh sống Tiền của ở trong nước nhiều quá Cho nên phân phát bớt cho gia nhân ở trong nhà Coi như là làm phúc lập đức Thế là bà Lan cũng được người ta chia cho một khoản Đối với người ta thì có khi trả là bao Thế nhưng đối với bà Và những người dân ở làng Vũ Xá này Thì nó là một khoản cách xủ Đủ để bà mở quầy mở quán Làm ăn buôn bán Cái lý do bà Lan đưa ra chẳng mấy thuyết phục người làng lắm. Người ta có tiền thì cho họ xa họ gần. Có gì mà phải đi phân phát cho cái đám người ăn kẻ ở. ấy thế nhưng, chẳng một ai có thể kiểm chứng được cái sự ấy. Mỗi một lần tính hỏi thì bà Lan quay ngoắt mặt đi, đoạn lầm lũi đi vào nhà như không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Đương nhiên là làm sao bà Lan dám cãi chứ. Cái việc bà đi ở đợ cho nhà giàu thực chất chỉ là câu chuyện. Bà bịa ra để che mắt thiên hạ Thực bà cũng ở nhà người ta đấy Nhưng công việc chính Là bà lo cái chuyện cúng bái Để giúp gia chủ làm ăn phát đạt Và thậm chí là loại trừ các đối thủ Là cùng làm ăn Thế nên số tiền bà kiếm được Nó không ít đâu Thế nhưng chỉ lúc nào cần dùng Bà mới đem ra Còn lại thì bà luôn luôn giữ hình ảnh Là một bà già lầm lì Nghèo khó cô khổ Để hòng thực hiện một kế hoạch khác Sự đổi đời của bà Lan Khiến cho nhiều người dân Ở trong làng Vũ Xá Thèm đến đỏ cả mắt Ấy thế mà khi cái quán của bà mở lên to đùng Ở ngay cổng làng Thì người ta cũng tranh nhau đến thăm thú Phần lớn ở đây đều là nông dân Chân đất mắt toét, Có mấy khi được đi đây đi đó đâu Mà biết cái cửa hàng bách hóa nó thế chó nào Vậy mà bây giờ Ở làng Vũ Xá của chúng mình đây Cũng có cửa hàng bách hóa Nó y xịt như là cái bách hóa ở trên tỉnh. Kém gì ai? Ồ hay nhỉ. <cười> Thì ra cửa hàng bách hóa. Nó như thế này nhỉ. Các bác nhỉ. Được đấy. Cớm. Cái bác nhà quê này. Thế chở bao giờ nhìn thấy cửa hàng bách hóa à? con em. Nó làm ở trên nhà máy giày thượng đời. Nó bảo. Ở ngay cổng nhà máy nó có cái cửa hàng bách hóa to lắm. Ở trên đấy. Nó bán tất. Thậm chí đến cái bào cà bốt đâu cũng bán Người ta kéo đến quán Nhà bà Lan phải nói là ồn ồn như là đi chợ phiên Ai cũng mắt tròn mắt dẹp ngạc nhiên Cả thằng cu tí Cũng được bà nội với mẹ nó Dắt đi ra thăm quán Này Mẹ dặn nhé, Đến là chỉ được xem thôi nghe chửa. Mẹ cấm tay máy tay chân đụng vào đồ đạc ở đấy đấy nhá Cô Mai dặn con như vậy Cũng chẳng thừa Nhà cô quanh năm trông vào đồng ruộng Tiền mua gạo có khi còn lỡ bữa Phải bắt giá đi vay Lỡ mà thằng cun nó làm hỏng gì Trong quầy trong quán của người ta Thì lấy đâu ra tiền mà đèn Thằng bé dạo vâng ngoan ngoãn Trong đầu của nó bây giờ tràn ngập tò mò Về thứ gọi là cửa hàng bách hóa Làm sao mà dám cãi lời mẹ nó Lúc đến được chỗ gốc đa đầu làng Nhìn cửa hàng của nhà bà Lan chễm trễ Ngay trên mảnh đất chấm Thằng tí há hốc mồm ngạc nhiên Thế nhưng khi bước đến gần cửa hàng bách hóa, ôi chao, cái cơ ngơi là bánh kẹo cho trẻ con, rồi bim bim xanh đỏ đủ màu, cả những thức quà sang trọng mà thậm chí nó chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Thằng Tý đờ đẫn như là bị mất hồn. ấy. Này, tao chưa bao giờ được thấy những cái này mày ạ. Thằng Đông, nhà ngay bên cạnh nhà thằng Tý, nó cũng cảm thán. Tao cũng thế. Bố mẹ có cho tao đi cửa hàng bách hóa ở trên tỉnh bao giờ đâu. Này. Ủa, còn có cả cái kẹo ớt kìa mày ơi. Có, có, có hình. Có hình có kẹo ớt kìa. Liếm vào lưỡi nó đỏ đỏ. Hôm đi học nhà nhà thằng Bần ở ngoài huyện nó có đấy. Hai thằng cứ thế loanh quanh nhìn hết thứ nọ đến thứ kia, từng túi bánh kẹo màu sắc sặc sỡ rồi cả những thức quả dân dã hơn. Lần niềm mơ ước của đám trẻ nhà quê Ước gì Bọn mình được ăn quà bánh này một lần nhỉ Thằng cu đông nuốt nước bọt ừng ực Bấu chặt tay thằng cu tí Để ngăn không cho bàn tay của nó tay máy Động vào những cái thứ ấy Bà Lan đứng ở gần đó Ánh mắt của bà gườm gườm Lườm lườm về phía ấy Làm cho cả hai đứa trẻ rụt rè Thế nhưng mà trẻ con Dù sao thì bánh kẹo Và những cái thứ xanh đỏ lè loẹt Đối với chúng nó có sức hút Vô cùng mãnh liệt Khiến cho hai đứa cứ như đóng đanh tại chỗ Đặc biệt là ở ngay trên đầu của chúng nó Chỗ ấy bà Lan treo mấy cái đèn ông sao Sắp sửa đến trung thu rồi Đèn ông sao, đèn kéo quân Ở quê Cũng chỉ đơn giản Là làm từ mấy cái nan nẹp là cùng Đứa nào mà sang lắm Bố mẹ nó hoặc có người nhà Đi làm công nhân ở trên tỉnh Trên huyện, may ra kiếm đâu được cơ lon sữa bỏ về Đục cơ lỗ, rồi gắn cái ngọn nến vào Treo thêm lên đầu cái que Thì có gọi là sang cực Thế mà ở đây Bà Lan có đèn ông sao Dán giấy bóng kính xanh xanh đỏ đỏ Lại có cả cái đèn kéo quân Nó trổ đủ màu Nào là ngựa, nào là binh, nào là tướng Thế này thì có gọi là nhất định Hai cái đứa kia Đứng xa ra Cẩn thận làm hỏng đồ của bà Lan rồi. Rồi bà về bà đánh cho quẻ chân đấy con ơi. Bà nội thằng cu tí thấy cháu mình cứ quanh quẩn ở chỗ hàng ấy thì cảnh cáo. Chẳng phải là bà không thương mấy đứa cháu đâu. Nhưng mà thời buổi kinh tế nó khó khăn. Miếng ăn còn chả đủ quả bánh cái gì. Mà nào chỉ có hai thằng cu này, trẻ con làng Vũ Xá. Đứa nào cũng được bố mẹ dẫn đến cửa hàng bách hóa của bà Lan để thăm thú một lần cho biết. Ai đến bà cũng tiếp đón, dù gương mặt già nua, lúc nào cũng đanh lại, chẳng mấy khi nở nụ cười. Chỉ có điều là nhìn thấy bọn trẻ con đến, bà Lan đều lết cái đôi chân tập tĩnh của mình, nheo nheo mắt nhìn bằng được. Người làng chỉ nghĩ bà quý trẻ con, cho nên bà làm vậy thôi. Dù sao thì người đàn bà ở tuổi xế chiều, mà ngày nào quanh ra quần vào cũng một thân một mình, ở ngay giữa đầu làng đồng không mông quạnh. Buồn là đương nhiên. Vị trí làng Vũ Xá này nó cũng lạ. Ngay đầu làng mọc cây đa cổ thụ lớn lắm. Người ta đồn là gốc đa hay có ma có quỷ hiện hình. Cho nên quanh đây chẳng ai dám sống. Đi qua cây đa một đoạn mới đến cánh đồng và vào khu vực trong làng. Có thể nói, bà Lan ở đây vừa vắng lại vừa thưa. Chắc may ra chỉ có bọn trẻ con hay ra bãi đất trống ở đầu làng đá bóng. Chính vì bọn trẻ con hay đi qua đây, bây giờ mọc lên cái cửa hàng bách hóa cơ man bánh kẹo hấp dẫn, cho nên các nhà cũng sợ. Dặn dò con cháu, phải hết sức cẩn thận, cấm tiệt không được tay máy vào hàng họ của bà Lan. Chứ lỡ có gì, thì có mà nhịn ăn cả tháng, còn chữa đủ tiền đèn. Sự răn đeo của người lớn, làm cho thằng Đông, thằng Tý sợ lắm. Thế nên những ngày sau đó, dù cho có đi ngang qua hàng quán nhà bà Lan, Chúng nó cũng phải cụp mắt Dảo bước thật nhanh Không dám nấn ná lấy một giây một phút Sợ nhìn thấy đứa trẻ con nào trong xóm Mà chúng nó đang ăn quả đấy Thì có mà mình ganh tị đến chết Trời đận này Nó đang hanh hao Nó nóng Nó hao nước Thế mà chả biết bà Lan nhập ở đâu Về cái que kem túi Trong ấy bà bơm phẩm Mấy lại nước đá xanh xanh đỏ đỏ Ngậm vào Nó mát lắm. Mua được que kem tối Mỗi đứa một đầu, cắn cắn, mút mút thì cứ gọi là nhất. Chết thôi. Thèm quá. Chết thôi. Rõ ràng là đã dặn nhau phải đi thật nhanh qua đó. Thế nhưng cho đến một chiều nọ cả thằng cu tý lẫn thằng cu đông đều bất ngờ há hốc mồm khi thấy thằng trung lùn đang cầm cái túi bánh quy ăn ngấu nghiến ở ngay trước quầy của bà lan nhà thằng trung ở xóm của thằng tý thằng đông chúng nó biết nhà thằng trung cũng chẳng khá giả gì bố thằng trung còn nghiện rượu nặng suốt ngày lướt khướt ở quán thịt chó ngoài chợ làng lấy đâu ra tiền để mà cho con ăn quả vặt Thằng cu tí nhìn chằm chằm vào cái túi bánh vòng vừng trên tay của thằng Trung ậm ừ mãi mới dám hỏi Trung ơi Sao sao sao Sao mày dám lấy bánh của bà Lan Trong suy nghĩ của thằng cu tí Thằng Trung làm gì có tiền để mà mua bánh vòng vừng ở đây Không chỉ có nghĩ thế Thằng Đông béo ở bên cạnh cũng hốt hoảng Mày bị điên à Bà Lan bà thấy rồi bà đánh chết Thấy hai thằng bạn lo lắng Thằng Trung cười hề hề, vinh mặt. Hai đứa chống mày đừng nói xin nói xẹo nha. Bánh quy vòng vòng Bà Lan mời tao ăn đấy. Cái gì cơ? Bà Lan cho mày ăn đó. Cả hai thằng há hốc cả mồm. Bà Lan là ai chứ? Dù chẳng tiếp xúc nhiều với bà. Thế nhưng tiếng tâm của bà cũng đồn khắp cả các làng vũ xá. Là bà già cáu bẩn khó tính. Thế mà hôm nay lại cho thằng Trung cả một túi bánh. Từng nay tiền cơ mà. Thằng Trung hào phóng, móc trong cái túi bánh đưa cho thằng bạn mỗi đứa một cái. Rồi đoạn tống luôn hẳn hai cái vào mồm nhai rau ráu, cười hít mắt. Lúc nãy, tao đi ngang qua đây thì bà Lan vẫy tao vào. Bà nhờ tao trông quán cho một tí. Bà đi công chuyện rồi bà về, bà cho cái túi bánh vòng vừng. Thích chưa? Quanh đây toàn là hàng xóm láng giềng với nhau. Nói thật là nhờ vả nhau nó cũng là cái chuyện bình thường. Đâu có ai tính đến cái sự công sự cán Thế mà bà Lan chỉ nhờ thằng Trung Cái chuyện bé còn con Mà cho nó hẳn vào cái túi bánh vòng vừng to thế này Thằng Cô Đông Thằng Cô Tý mắt nhìn nhau Đầy hối tiếc Sao mình không đi nhanh lên vài bước Biết đâu bà Lan lại nhờ cả hai thằng nó Lúc ấy thì tha hồ mà ăn bánh vòng vừng Mặc dù tiếc thì tiếc đấy Nhưng thằng Cô Tý kéo tay thằng Cô Đông đi, đi về thôi Sắp sắp tối rồi Ừ Bọn tao về đây, mày cũng về sớm đi. Tối đi qua cánh đồng, khéo bị ma bắt đấy. Đấy là cách nói của bậc người lớn hay dặn con cháu mình đừng có đi đến chỗ nguy hiểm. Thằng Trung lại chẳng lo lắng gì. Tao có phải hai thằng nhát chết chúng mày đâu mà sợ. Chúng mày về đi. Tao ở đây ăn hết túi bánh. Ngon <cười> thê. Lúc hai thằng cu đã đi xa, thằng Trung dường như còn đang muốn trêu ngươi, cười Khanh khách. Nhem nhem nhem, có đứa chết thèm. <cười> bánh bao vừng ngon thế, bánh bao vừng của bà Lan ngon nhất. Sự việc sẽ chỉ như một nốt nhạc kỷ niệm trong cái tuổi thơ khốn khó của lũ trẻ con. Nếu như không có chuyện xảy ra ngay ngày hôm sau, thằng Trung bị ốm. Chợt con mà bị ốm thì thật nó cũng chẳng có gì là to tát. Thế nhưng rõ ràng là thằng bé hôm qua nó còn khỏe, nó còn chạy hùng hục, đùng một cái. Hôm nay lại lăn đùng ra ốm, khiến cho bố mẹ nó một phen hú vía. Cô Thư mẹ thằng Trung chạy sang nhà thằng Cú Tý kể nề với cô Mai và bà nội nó. Bà, chả hiểu làm sao Nó đang nghịch như quỷ Thế mà nó ốm là nó lăn ra nó ốm á. Mà cũng chẳng phải đau đầu sổ mũi đâu bà ạ, Nó lạ lắm Bà nội thằng cu Tý Đang nạo quả mướp Buông tay xuống ngẩng lên nheo mắt Lạ thế nào Chị kể rõ cho bà nghe xem nào Hai bà cháu nhà thằng Tý Vừa lo lắng Vừa tò mò nghe cô thư kể Số là hôm qua thằng Trung nó về muộn Khi ấy chăng đã lên nhô qua đỉnh ngọn tre, bố mẹ nó sốt ruột định chạy đi tìm, thì thấy con trai lấy thách đi về. Bố nó là ông Bắc, vốn là kẻ nát rượu, tính tình thì cứ cấu ca cấu cẩm, tay đã lăm lăm cái roi tre định vụt cho nó vài cái vì cái tội. Chơi không biết đường về, thế nhưng lúc này ông ấy khựng lại bởi vẻ mặt thằng cu Trung nó tái mép. Thằng này vốn tính lì đòn, bình thường có mấy khi nó sợ cây roi trên tay bố mẹ nó đâu. Thế nên cô Thư chỉ nhát nhìn qua, đã thấy con trai mình hôm nay lạ. Cô vội vàng bước lên chắn trước người con, đỡ lấy cây roi của chồng, đoạn nhẹ giọng khuyên nhủ. Kìa, mình, mình để em hỏi rõ ngọn ngành xem nào. Con mình, nó có phải là hay đi sớm về khuyên như thế đâu? Ừ, cô đấy, chỉ là cái bình đó. đèo mẹ đúng là người ta bảo con hư tại mẹ không dậy rồi sau này nó lớn lên nó mất dậy người ta lại nhổ vào mặt tôi ấy. em biết rồi thôi được rồi cứ cứ cứ để em hỏi xem con có chuyện gì mình đi về trước đi đi về trước đi đợi cho ông bắc đi ra xa bây giờ cô Thư mới cúi xuống kéo con ngồi xuống cái ghế đầu thế sao đi đâu đến bây giờ mới về có biết là bố mẹ lo cho mày thế lắm không thằng trung cứ như là người mất hồn hai mắt trống rỗng nhìn mẹ nó cô thư cảm thấy có chuyện chẳng lành vội vàng lay con rồi gọi chồng mình ơi thằng cu nó làm sao với mình ạ lúc này ông bác thực cũng chứng kiến mọi chuyện chạy đến túm lấy thằng con con ơi mày làm sao đây mày làm sao thế bấy giờ thằng trung mới giật mình bừng tỉnh nó quay sang nhìn bố nó rồi Giọng yếu ớt đây, đây, đây là đâu Câu hỏi của con khiến cho hai vợ chồng Càng thêm lo âu Thằng này vốn là đứa nhanh nhẹn hiếu động Cho nên lúc nào cũng lăng xăng Sục sạo mọi thứ, mọi nơi So với bạn bè cùng trang lớ Thì xem ra nó là cái thằng thông minh hơn Không thể nào mà tự nhiên lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy Hai mắt cô thư đỏ hoe Linh cảm của người mẹ Khiến cô biết là con mình gặp chuyện chẳng lành đang quýnh quáng không biết làm sao thì ông bắc đặt tay lên vai vợ an ủi hạ giọng dỗ dành con thì không nhận ra bố mẹ à là nhà mình chứ đâu hôm nay mẹ mệt đấy à thôi đi vào nằm nghỉ một tí cho tỉnh táo rồi mẹ mày hầm cho nồi cháo mà ăn đoạn đánh mắt ra hiệu cho vợ đưa con vào buồng dù trong lòng của ông cũng dâng lên nỗi bất an thế nhưng mà thôi nó về đến nhà rồi nếu mẹ không khéo cu cậu Sợ ăn đòn cho nên là đang diễn trò chứ Thế mà sáng ngày hôm xong Thằng Trung nằm bẹp giấy. Bà Cháu lo quá Người nó cứ lúc nóng lúc lạnh Thì thoảng nó mê sảng cái gì mà Vợ chồng cháu nghe chẳng hiểu Giọng cô Thư mếu máo, Vừa xót con lại vừa lo âu Đến nỗi bà nội thằng cô Tý nghe mà cũng sốt hết cả ruột Thì chị đã đưa nó lên trạm xá khám xét chữa. Rồi bà, mấy cô y sĩ cũng chỉ cho tí thuốc hạ sốt. chưa có biết gì đâu. Cháu cho nó uống cả rồi mà chưa đỡ. Cháu lo quá. Bà nội thằng cu tí nghe vậy, như nhớ ra chuyện gì. Đột nhiên bà trầm giọng Này, thế chị có nhớ lúc mê sáng thằng cu nó nói gì không? Dạ. À, lúc ấy nhà cháu dối quá Nó nói câu được câu mất Cho nên cháu cũng chẳng nhớ rõ Hình như cái gì mà, mà Mà bánh Bánh vừng Hai người đoạn nhìn nhau khó hiểu Trẻ con nó thèm quà thèm bánh Cũng là chuyện bình thường Lúc bị ốm nó thèm cái món đấy đâu có lạ Xem ra cô mê sảng ấy Quả thực là do ốm quá Nó nó nhảm mà thôi Thế nhưng lúc này, thằng cú tí ngồi bên kia nghe vậy thì hốt hoảng. Nó vội vàng, lay lay tay bà nội. Bà ơi, con kể cho bà nghe. Chiều hôm qua con với thằng Trung ăn bánh vòng vừng ở bách hóa bà Lan đấy. Cái gì? Cả cô Thư lẫn bà nội đều thốt lên. Sau khi nghe thằng cú tí kể rõ ngọn ngành thì họ càng bằng hoàng. Bà Lan vốn dĩ là người kỳ quái ở làng Ít khi giao tiếp với ai Dù hầu như là người nhà quê Đều là những người thân thiện cả Ban đầu Ai gặp bà Lan cũng chào hỏi nhiệt tình Thế mà bà chỉ lạnh nhạt quay đi Dần dần cả làng Cũng chẳng ai dám làm thân với bà nữa Cũng vì lẽ đó Cho nên cái chuyện bà Lan cho thằng cô Trung Cả một cái túi bánh vòng bừng đắt tiền Ai cũng ngạc nhiên Nhưng nhớ ra chuyện gì Bà nội thằng cu tí vội dục Thôi chết rồi Nếu mà nó ở quán bà Lan đến tối mới về Thì thể nào mà chả đi qua cánh đồng Lúc trời nhập choàng Chị chị đừng cho nó uống thuốc nữa Đi sang tìm thầy từ Ở làng bên cạnh đi Nhờ thầy xem xem là thằng bé nó thế nào Cô Thư nghe đến đây thì bổn rồn cả tay chân Cô cũng như biết bao những người cha người mẹ khác Luôn luôn dặn con là tuyệt đối không được đi ngang Qua cánh đồng làng mỗi khi chiều tối Thế mà thằng quý tử nhà cô, nó trái lời để rủi ra cái nông cái nỗi này. Xét theo cái tính ham chơi hiếu động của nó, cô tin chắc rằng là tối qua. Hẳn là nó băng qua con đường nhỏ, ngay ven cánh đồng để chạy về cho nhanh, mặc kệ lời dặn của người lớn. Ông thầy từ là thầy cúng có tiếng ở mấy làng quanh đây. Ông nổi danh không chỉ vì cái tài cúng bái, mà ông còn biết cả xem mệnh, trừ tà. đợt này theo chủ trương mới, người ta đang bài trừ mê tín dị đoan Nhưng lúc cần thiết, người dân mấy làng quanh đây vẫn tìm đến thầy từ Cô Thư cũng chẳng dành những chuyện như vậy Nhờ sự chỉ dẫn của bà nội thằng Tý Mà ngày hôm sau, cô cũng thỉnh được thầy về nhà Dạ, nhà cháu chăm sự nhờ thầy cả Thầy xem giúp xem con cháu nó bị làm sao Nó cứ sốt ly bì Uống thuốc tây thuốc ta cũng chẳng đỡ Y sĩ ở trên trạm xá cũng chả nhìn ra vấn đề gì Thằng bé nằm thiêm thiếp trên cái giường cũ Ông bác vừa thay cái khăn ẩm trên trán cho con Vừa phe phẩy cái quạt nan Ông thầy từ đã ngoài 70 Nhưng dáng người quắc thước Nhanh nhẹn minh mẫn hơn hẳn những người sấp tuổi Ông đưa tay sờ vào chán thằng bé kiểm tra nhiệt độ Đoạn cầm bàn tay của nó lật qua lật lại Ông nheo mắt nhìn vào đường chỉ tay, rồi lại đánh mắt nhìn lên ấn đường của thằng bé một lúc lâu. Hai vợ chồng cô thư không cả dám thở mạnh, cho đến khi thầy Từ ra hiệu, vẫy ông bác đi ra ngoài gian chính. Thưa thầy, không biết không biết bệnh tình của con trai nhà cháu thế nào. Ông thầy Từ thở dài, bao năm ở cái làng cái tổng này Thầy cũng thấy nhiều trường hợp Bị bệnh lạ Thế nhưng trường hợp của thằng bé này là một ca đặc biệt Nửa như là bị ma ám Nhưng nửa lại giống như là Bị quỷ Nó bắt mất hồn Nhìn gương mặt nặng nề Của cha đứa bé Ông thầy từ ngồi xuống Nghiêm nghị Tôi đưa cho cháu nó một lá bùa Để trấn hồn phách Tuy nhiên Mọi sự nó ra sao Thì phải xem phúc phần của nhà anh chị nha Bắc nghe thầy từ nói vậy Thì bồn rùn tay chân Vội vàng cầu xin Thầy ơi Thầy giúp nhà cháu với Thằng bé nó Nó còn nhỏ quá Thầy ơi Vợ chồng cháu cũng chỉ có một nhõi đứa con Ông thầy tư thở dài Nghe của thầy Lấy giúp người cứu đời làm đạo Nhưng có cứu được hay không Thì cũng phải xem vào phép của thầy có đủ cao thâm hay không. Và phúc phần của gia chủ ở cái đất này bao năm. Cũng đã không ít lần đi qua cánh đồng làng. Thầy tư hiểu, ở đó chỉ có một vài hồn phách còn chưa siêu thoát từ những năm đói kém. Thi thoảng hiện về, trêu chọc đám trẻ con. chưa hoàn toàn không làm hại gì. Thế nên trường hợp của thằng cu Trung khiến cho thầy vô cùng khó hiểu. Không lẽ, ở làng này lại xuất hiện một thế lực bí ẩn nào đó? Nếu điều thầy nghi ngờ là thật, thì sự bình yên của làng Vũ Xá e rằng cũng chẳng kéo dài được lâu. Quả như những gì thầy Từ lo sợ, làng Vũ Xá dần dần xuất hiện thêm những hiện tượng kỳ quái. Từ ngày có la bùa của thầy Từ cho, thằng cu cũng dần dần giúp những cơn sốt ly bì. Mặc dù sức khỏe chưa hẳn tốt lên, nhưng gia đình... Vợ chồng nhà Bắc Thư cũng an tâm phần nào Có điều là thằng cô còn chữa hết bạch Thì trong làng trong xóm Lại xảy ra trường hợp một vài đứa trẻ khác Cũng mắc hiện tượng tương tự Trường hợp đầu tiên tiếp theo chính là thằng cô Đông Ban đầu nó cũng lên cơn sốt ly bì như là thằng Trung Nhưng vì mê sảng, Nó lại mộng du lúc nửa đêm Bố mẹ nó từ khi phát hiện ra con trai mình bị như vậy Thì vội vàng chạy sang bên nhà thầy từ Nhưng thầy cũng chỉ biết viết cho nó cái lá bùa cầu an. Rồi dặn dò gia đình phải trông chừng cẩn thận. Tuyệt đối không được để thằng bé nửa đêm tỉnh dậy ra khỏi nhà. Cô Bích mẹ thằng Đông nghe lời thầy dặn. Tối có khi còn chẳng dám ngủ. Vừa ngồi phe phẩy quạt đuổi mũi cho con, vừa canh chừng. Cô vốn cũng chẳng phải là người tin vào ma quỷ. Nhưng tấm gương của thằng cô Trung nó sợ sợ trước mắt Cô nào dám lơ là đều có thắc mắc duy nhất lúc này là con trai cô Nó có đi qua cánh đồng đáng sợ cái đâu Thế làm sao lại có triệu chứng y xịt như thằng cô Trung như vậy Cứ mải mê Theo đuổi những dòng suy nghĩ trăn trở Lại thêm cả ngày nai lưng ở ngoài đồng Rồi chăm sóc con Cô ngủ gục lúc nào không hay Đột nhiên thằng cu đông đang nằm thêm thiếp bỗng mở bừng mắt. Nhưng điều kỳ quái bây giờ lúc này là con mắt của nó đã trợn trắng dã. Bàn tay của nó bắt đầu lần mò rồi từ từ cầm lấy lá bùa đang treo trên cổ. Bên tai thằng cô như là có tiếng ai đó thì thầm. Nó cầm lá bùa giật mạnh một cái. Rồi ném ra xa, chỉ thấy loáng một cái, lá bùa như là bị một làn khói đen bao phủ, rồi bốc cháy ngọn lửa xanh lẻ lẻ. Trời về khuya, đường làng Vũ Xá đã lảng bảng hơi sương, con đường đất trải dài không một bóng người. Nếu như lúc này, may ra thì có một vài tay soi ếch lang thang mà thôi. Đâu đó trong làng có tiếng chó cắn ma Càng làm cho không gian thêm heo hút Bóng người nhỏ thó đi từng bước nặng nề Hướng về phía cửa hàng bách hóa Ở gốc đa đầu làng Một đứa bé mới 7 tuổi ấy thế mà cả gan đi ở trên đường làng giữa đêm hôm Đặc biệt là đi qua khu vực cánh đồng Xưa nay người làng vẫn đồn đại là đây có ma Thế mà thằng cu đông dường như không biết sợ Nó vẫn lững thững đi Chỉ có điều là bước chân của nó đi lạ lắm Bây giờ nó đang nhón chân kiễng gót mà đi Đi mãi đi mãi đến phía dưới gốc đa Thằng cu đông dừng lại Bàn tay của nó Từ từ đưa lên gõ cổng cọc vào cánh cửa Ở cái quầy hàng tạp hóa của bà Lan Sau một hồi đếm ra đúng bảy tiếng gõ Từ trong căn nhà cũ kỹ Bà Lan hé hé cánh cửa Mở khẽ ra Lúc này nếu như có ai mà nhìn thấy Chắc sẽ phải dùng mình Dưới ánh đèn leo lét từ trong nhà hắt ra Qua khe cửa Khuôn mặt của bà Lan Nửa sáng nửa tối Những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt Điều kỳ quái là con mắt của bà ta trợn lên, cái tròng đen nó co rụt vào giữa, trông cực kỳ dị hợm. Người đàn bà kỳ quái nở một nụ cười, bờ môi mỏng mím chặt vén lên dưới cái mũi quầm quầm như mũi diều hâu. Đến rồi đấy à, mày để tao đợi lâu quá đấy. Tao mà phát hiện đứa nào ngáng đường từ trước Thì tao đã không để cho thằng bạn mày thoát rồi Nhưng mà không sao Thì mày chết thay nó vậy Nào Thì vào đây Vào đây Thằng cu đông cứ đứng đó thẫn thờ. Sau đó khi bà Lan lách người sang một bên Để lại cái khe hở. Thằng cô đông lững thững bước vào Cửa hàng bách hóa Được mở ngay bên cạnh căn lều cũ của mụ Lan Ai cũng thắc mắc là mụ lấy đâu ra tiền Mở cái cửa hàng to đùng như thế Sao không xây lại ngôi nhà cho đàng hoàng Lúc ấy mụ cũng chỉ trả lời qua loa đơn giản Rằng thì là xây cửa hàng Hết nhiều tiền rồi mụ ở một mình bây giờ cũng chẳng cần phải bày vẽ nhà cao cửa rộng làm gì cho nên người ta cũng chẳng hỏi nữa thằng cố đông chỉ mới đến cửa hàng bách hóa chứ chưa bao giờ đặt chân vào trong ngôi nhà này mà không chỉ riêng thằng cố đông cả các làng vụ xá cũng chưa ai vào nhà mụ lan bao giờ cùng lắm là chỉ đi ngang qua họ chỉ muốn giảo bước thật nhanh trong nhà ban đêm tối tăm mù mịt Lại thêm hơi xương Và những tán cây đa phủ xuống Khiến cho nơi đây như mất đi thêm một phần sinh khí Âm trướng từ bên ngoài tràn vào càng mù mịt Trong nhà có cái mùi ngai ngái Khiến cho thằng cu đông mặc dù đang trong cơn mê man Cũng phải nhăn mũi hắt xì một cái Mụ Lan quay lại gắt gỏng Đi nhanh cái chân lên Đừng để lỡ giờ tốt của tao Trời đêm tĩnh lặng và tăm tối Nhà mụ cũng chỉ mở một cái đèn tròn vàng vọt Ánh sáng tù mù Khiến mụ không nhìn rõ được sắc mặt thằng cô đông Lúc này tái nhợt Thì ra cú hắt xì lúc nãy Vô tình nó làm cho thằng cô đông bừng tỉnh khỏi cơn mộng du. Chừng đến khi ánh mắt đã quen với ánh sáng âm u xung quanh Nhìn được người đang đứng ở bên kia là ai Thằng cu đông bùn rùn cả tay chân Gương mặt của nó mới tái mét đi vì sợ Nếu như là lúc bình thường Chắc hẳn là nó sẽ chạy thật nhanh Rời khỏi nơi quỷ dị này Thế nhưng hôm nay người nó chẳng hiểu làm sao Mệt dã rời Lại thêm buổi tối Phơi mình trong sương lạnh Toàn thân của nó như mất hết sức lực Gương mặt của nó cứ đơ ra Cho nên vô tình giống như người bị bắt hồn phách Mụ Lan mới không nghi ngờ Mụ lan dắt thằng Đông đi vào trong gian buồng nhỏ Đây chính là chỗ mà mụ tuyệt không bao giờ mở cửa cho bất kỳ ai bước vào Bởi nó liên quan đến kế hoạch quan trọng suốt cả đời mụ Trong buồng không có đèn đuốc Mà chỉ có đủ 49 ngọn nến trắng Được mụ thắp sáng cả ngày lẫn đêm Tuyệt đối không bao giờ cho nến tắt Bởi chỉ cần một trong số chúng mà không sáng thì toàn bộ số vong linh mụ bắt Sẽ nhân cơ hội trốn thoát Phá hỏng Việt Mụ luyện bùa trường sinh Để luyện được loại bùa trường sinh này Thì phải thu thập đủ Linh hồn của 49 đứa bé trai Thông minh nhanh nhẹ Đặc biệt phải là những đứa sinh Vào ngày trí âm Cả đời mụ lan lang bạt kỳ hồ Cuối cùng cũng đã tìm được đủ 48 linh hồn Chỉ còn thiếu một linh hồn nữa Việc luyện bùa trường sinh của mụ sẽ thành Bắt đầu mụ định dụ dỗ thằng cua chung Bằng cái túi bánh vòng vừng Thế nhưng giữa đường lại bị lão thầy Ở làng bên ngăn cản Cũng may Mất con săn sắt thì lại được con cá rô Làng vũ xá này quả nhiên là nơi Thiên linh địa kiệt Đến cái đám trẻ con cũng có đến mấy đứa Đáp ứng yêu cầu luyện bùa của mụ 49 ngọn nến Được mụ thắp thành một vòng cung Vây xung quanh Ban thờ chính điện Dưới chân từng ngọn nến là một cái hũ sành Màu đen Thằng cu đông lúc này thấp thỏm Nhìn qua từng cái hũ sành mà cảm giác dần rợn, chạy dọc sống lưng Không hiểu sao Nó cứ tưởng tượng rằng Ở trong các hũ sành Có thể là một vật thể sống nào đó Đang đau đớn Nhìn qua cái khe hở Của cái nắp hũ sành Để đe dọa Mồ hôi nó va ướt cả lưng Nó chỉ muốn chạy ngay về với bố mẹ nó Tránh xa người đàn bà ma quỷ Thế nhưng lúc này đôi chân của nó như nhũn cả ra Đầu óc của nó cũng trở nên lú Theo cái âm thanh lập cọc lộc cọc Mà nó nghe được từ nãy đến giờ Mụ Lan lấy từ trên ban thờ Chính giữa gian buồng xuống một lá bùa Điều kỳ quái, lá bùa này khác hẳn với những lá bùa của những ông thầy cúng bình thường. Lá bùa đen xì xì, trên ấy viết bằng một cái thứ mực gì đó bầm như là màu máu đĩa. Vừa châm lửa đốt bùa, mụ vừa lẩm bẩm khấn vái. Những câu mà thằng cu đông chẳng hiểu. Lúc này gương mặt già nua của mụ dưới làn khói mờ ảo, trông như là gương mặt của bầy ác quỷ. những nếp nhăn cứ rung lên theo từng câu từng chữ mụ phát ra âm thanh cứ như là tiếng gọi hồn thôi miên tâm trí của thằng cô đông sau khi khấn bái xong mụ lấy cái hũ sành ở dưới chân ngọn nến thứ bốn mươi chín Rồi từ từ quay lại nheo mắt nhìn thằng cu đông Một đưa bàn tay xương xẩu. Vậy vậy Ngoan nào Lại đây Đưa tay ra đây xem nào Châu Châu Thằng cu đông run run Cất tiếng Cả người nó lúc này tựa như là bị điểm huyệt không tài nào cử động được. Thấy thời gian không còn nhiều, mụ Lan mất kiên nhẫn, giật mạnh tay thẳng bé. Động tác của mụ khiến cho thằng Cú Đông thoát khỏi cái dây phút ma mị. Nhìn thấy con dao găm bên tay kia của mụ sáng loáng, nó chẳng còn suy nghĩ được gì. Bao nhiêu sức lực từ khi sinh ra đến giờ nó dồn hết vào lúc này, nó phát vùng khỏi tay mụ Lan rồi quay đầu. chạy thẳng ra bên ngoài. Mộ Lan vốn tưởng việc thằng Cua Đông bị bắt mất một phần hồn vía, cho nên mụ chủ quan không chói lo lại, thậm chí cánh cửa buồng vẫn để mở toang. Thế nên khi thấy thằng bé vùng chạy, mụ không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra thì con mồi nó đã nhào ra cửa, mà mụ thì thân già nua, làm sao có thể đuổi theo kịp? Nhưng thật mụ cũng không quá lo. Hồn phách của thằng bé bị mụ bắt một phần cho dù đêm nay xảy ra chuyện gì Chỉ cần mụ yểm phép nó sẽ chẳng thể nào nhớ được Đợi đến tối mai mụ lại tiếp tục dùng thuật gọi hồn thằng bé đi đến đây Chắc chắn mụ sẽ thành công lấy được máu của nó để luyện bùa trường sinh Đúng như lời mộ lan dự đoán Sáng hôm sau quả thực khi tỉnh dậy Thằng cô đông chẳng nhớ chuyện gì xảy ra cả Đầu nó đau như là có con gì Đang ngúng ngoắng ở trong ống não Vừa nhức vừa ngứa Khiến nó chỉ muốn cầm cái búa Đập đầu nó cho nó bớt khổ Cô Bích mãi đến tận sáng mới tỉnh Thấy con vẫn cứ nằm đó Cô cũng chẳng hay đêm qua có chuyện gì Cô xót con lắm Con ơi Sao lại sao lại ra cái nông cái nỗi này đã con ơi Mấy hôm nay Nhà đã cho nó uống đủ Các loại thuốc từ Tây đến ta Nhưng chẳng có công hiệu Giá như là thằng cu chung Nhà bên cạnh thì còn biết nguyên nhân Do đi qua cánh đồng ma ám Ở đầu làng cho nên mới bị loạn hồn dẫn phách Còn con trai cô nó có làm gì đâu Mà lại bị hành đến mức này Sự lo lắng quá mức cộng thêm cả đêm ngủ gà ngủ gật Khiến cho cô Bích mệt mỏi Mà không nhận ra Thằng cu đông không còn đeo lá bùa trên cổ nữa Hay là Hay là mình Cũng xa bên nhà thầy từ Nhờ xem Chồng cô Bích thấy con trai đau ốm mãi Không khỏi thì sốt ruột Người ta bảo mà Có bệnh thì vái tứ phương Đến lúc này đây thì chỉ cần có cơ hội cứu con trai khó cách mấy cô cũng chẳng nề hà vậy là hai vợ chồng chia nhau một người trông con một người hớt hải sang làng bên tìm thầy từ mời qua xem thế nhưng không may là mấy thầy từ có việc lên tận trên tỉnh người ta đã hẹn trước cho nên không thể từ chối đành phải đợi đến mai thầy cũng chỉ nghĩ là thằng bé có thể là đi đến nơi không sạch sẽ chứ không đến nỗi có gì to tát thế nhưng đêm hôm đó sự việc xảy ra khiến thằng cô đông như mất thêm nốt nửa cái mạng còn lại giống như đêm trước cô bích vẫn cặm cụi thức đến tận khuya trông con rồi mới tranh thủ chập mắt một lúc nhưng nào ngờ cô vừa mới nhắm mắt lại thì bỗng nhiên thằng cô đông lại trợn mắt chừng chừng con mắt đã hiện ra màu trắng dã nó lặng lẽ rời khỏi giường do quen thuộc của nẻo nó từ từ lần ra Mà đi như chẳng cần nhìn Điều kỳ quái là cánh cửa đã được cái chốt sắt Bố nó đã móc khóa và cẩn thận ấy thế mà bỗng nhiên từ bên ngoài Có một cơn gió lùa vào Cái khóa đồng Việt Tiệp Tạch một cái Mở ra rơi xuống Thằng cô đông từ từ mở cửa Đi ra ngoài Y như đêm hôm trước Nó cứ như là bị ai dẫn dắt Trong đầu của nó vang lên tiếng kêu gọi Nó cứ thế kiễng gót mà đi Cánh đồng làng vắng vẻ Bóng dáng nhỏ bé của nó cứ lững thững Đi về cõi chết Gần đến nhà mụ lan Tiếng kêu gọi càng lúc càng nhỏ Thay vào đó là tiếng gì dầm khấn vái Bên trong căn buồng lập lòe ánh nến mụ lan đang ngồi đốt lá bùa trên tay để chiêu hồn của thằng cua đông xung quanh chỗ mụ đang ngồi từ 48 cái hũ sành vang lên những âm thanh cứ lọc cả lọc cọc lọc cả lọc cọc mụ lan khẽ cười, <cười> Chúng mai đấy Sắp có thêm bạn mới đến chơi với chúng mai rồi Rồi vui cả lút nhá Chỉ cần ngày hôm nay thêm hồn phách của thằng cô đông Mụ đã có thể tập hợp đủ những linh hồn sinh vào ngày trí âm Đủ điều kiện để luyện một loại bùa phép vô cùng nguy hiểm và đáng sợ Nó không chỉ giúp cho mụ có được cuộc sống trường sinh bất tử Mà có thể chịu gọi ma quỷ Để giúp mụ cải lão hoàn đồng Làm bất kỳ điều gì mụ muốn Từ xưa tới nay người đời Đều nhìn mụ bằng ánh mắt khinh thường rẻ mạt Nhưng bây giờ các người cứ chờ mà xem Mụ sẽ khiến cho từng đứa từng đứa Ở cái làng này phải trả giá trách Ánh mắt của mụ lan lóe lên trong đêm đỏ rực Mụ đã nghe thấy tiếng bước chân Của thằng cô đông Dẫm vào đám lá khô Ở ngoài kia ngay chỗ gốc đa Chỉ ít phút nữa thôi thằng bé đó sẽ đến đây Trở thành thuốc luyện bùa của mụ Lại đủ bảy tiếng gõ vang lên ở ngoài cửa Mụ Lan nheo nheo mắt Đoạn đứng lên Đêm nay mụ không thể nào thất bại được nữa Mụ sẽ không để yên cho bất kỳ kẻ nào Xen vào kế hoạch của mụ đã dày công chuẩn bị đến cả đời người Mụ mở cửa cho thằng cua đông vào Cái bóng già nua của mụ Bị ánh nến hắt lên bức tường Lúc này nếu như bất kỳ ai mà nhìn thấy Chắc sẽ kinh hãi Bởi lẽ Cái bóng lại không có lom khom như mụ Mà nó đang từ từ đứng thẳng dậy Vặn vẹo ghê rợn. Chỉ có điều cái thân thể của mụ Vì tuổi cao Chân mụ lại bị tật Đi một quãng ngắn từ trong buồng ra ngoài cửa nhà Mụ cũng phải mất một lúc Trong lúc mụ đang lần mò Rời xa cái ban thờ Đang có những ngọn nến đang cháy Thì ngoài cửa sổ có cơn gió lùa vào Ngọn nến thứ ta 49 Chính là ngọn nến chỉ chờ thằng cu đông Bỗng nhiên tắt phụt Mụ Lan hoảng hốt Muốn ra đóng cửa buồng lại Nhưng quá muộn Mụ còn phải ra mở cửa cho thằng cô đông Chứ muộn một cái qua mất giờ tốt Lúc ấy linh hồn của thằng cô đông Sẽ quy hồi về xác, Mụ chẳng thể nào bắt hồn nó được trong đêm nay Như nhớ ra điều gì Mụ dùng luôn con dao Mang theo bên mình cắt đầu ngón tay Nhỏ bảy giọt máu xuống nền nhà Đoạn mụ lẩm bẩm thần chú gì đó Điều kỳ quái Gió bên ngoài cửa sổ đang thổi lồng lọc Nhưng ngay khi mụ vừa đặt thần chú Gió lập tức im phăng phắc Cho dù là nó thổi tắt một ngọn nến Nhưng mụ vẫn có cách để bắt cái linh hồn vừa trốn thoát Chỉ có điều Mụ Lan chẳng thể ngờ được ngọn nến bị tắt Chính là một đứa bé lúc xưa Học cùng mẫu giáo với thằng cu đông Thỏa xưa có lần nó được bố mẹ cho lên tỉnh thăm thú trong lúc bố mẹ nó đang mua sắm tạp hóa. Thì nó như bị thứ gì đó thì thầm bên tay, đưa đường dẫn lối. Đứa bé cứ thế lũi cũi đi đến căn nhà màu trắng ở cuối con ngõ trên tỉnh. Đó chính là căn nhà mụ lan ở. Giống như những linh hồn trước, nó bị mụ giết hại rồi chẳng biết là mụ làm nào. Lọc ra trên người của thằng bé một cái thứ mỡ, mụ vẫn gọi là thi du. Chính là cái thương mỡ đó để đốt những ngọn nến và giam giữ linh hồn của đứa bé trong cái hũ sành. Chiêu trò của mụ cực kỳ kín kẽ, dùng bùa niệm chú để gọi con mồi tự tìm đến nhà. Hơn nữa, lúc ấy là tỉnh lị tấp nập. Cho nên cũng đông người qua lại. Một đứa bé có biến mất thì cũng chẳng ai mà lần được. Về đây, mụ lại có một cách khác. Người làng sống thưa thớt Chuyện nhà ai biết nhà nấy Cho nên có khi là Cũng chẳng ai nghĩ được đến là mụ Chính là đêm hôm qua Linh hồn thứ 48 của đứa bé kia Phát ra tiếng lục cục để đánh thức thằng cu đông Thế nhưng bùa chú của mụ lan Giam cầm nó không thể nào thoát ra được Hôm nay thời cơ đã đến Lúc ngọn gió từ bên ngoài thổi vào nến tắt Linh hồn ấy mới thoát ra Nó lao ngay ra cửa Nó liên tục kêu gào bên tai của thằng Cú Đông Đông ơi Đông Đông ơi Đừng có vào Đừng có vào Hôm nay là đêm thứ hai Thằng Cú Đông đã mất hồn lạc phách Hơn nữa lần này Mụ Lan lại còn có đề phòng Tà pháp của mụ còn dày đặc hơn Cho nên nó không dễ bị đánh thức Nó vẫn cứ đứng đờ đẫn ngay trước cửa Chờ mụ Lan mở cửa cho nó vào Bên trong căn buồng Mụ Lan sau khi vẩy máu trói buộc hồn phách Thì yên tâm Trong 7 ngày sắp tới Linh hồn kia tuyệt không thể nào cách mụ quá xa Sau khi giải quyết xong thằng Cô Đông Mụ sẽ lại truy hồn nó về Cái bóng của mũ kéo dài trên vách tường Càng lúc càng trở nên dị hợm Linh hồn của thằng bé kia nhìn thấy cảnh tượng này Thì hết cách Nó gọi bạn một cách thống thiết Hồn mày ở đâu rồi Đồng ơi Đồng Quay về đây đi Chạy đi Nếu không mày sẽ bị bắt Bị nhốt lại Mày sẽ bị mũ giết chết Đồng ơi Đồng Ơi, phải làm sao đây Phải làm sao đây Tiếng bước chân thọt tập tễnh của mụ Lan Đã bắt đầu đi ra Thằng cô đông vẫn đứng im lìm trước cánh cửa Linh hồn thứ 48 tuyệt vọng đã muốn bỏ cuộc Chợt nó nhớ đến đoạn thần chú mà mụ Lan ngày ngày đều lẩm bẩm, Do bị mụ giam cầm ở đây một thời gian dài Mỗi ngày đều nghe mụ đọc thần chú Nghe mãi cho nên nó nhớ Trong lúc cấp thiết, bỗng nhiên nó đọc một đoạn bùa chú cổ Đoạn nó cố gắng dùng hết toàn bộ ma lực của mình ít ỏi có được Bắt chước giọng đọc rầm rầm của mụ lan Những câu thần chú hàng ngày không chỉ có tác dụng Chấn giữ các linh hồn bị mụ bắt Mà còn giúp mụ chiêu dụ linh hồn của những đứa trẻ khác đến Sau khi chiêu dụ được linh hồn phù hợp Mụ sẽ đốt bùa tẩm chính máu của mụ Để lấy cho tàn trộn vào trong đồ ăn cho những đứa bé kia Một khi đã ăn phải thước bùa chú đó Thì mỗi đêm sẽ nghe tiếng mụ kêu gọi Đứa bé đó sẽ tự dẫn xác đến để cho mụ làm thịt Đó cũng chính là lý do mà cả thằng cu Trung lẫn thằng cu Đông Sau khi ăn xong mấy cái bánh vòng vừng ở bách hóa nhà mụ Thì liên tục bị ốm Và có những biểu hiện kỳ lạ như vậy Thằng cu Đông chỉ ít phút nữa thôi Nó sẽ lên thốt Đột nhiên bên tai của nó vang lên âm thanh Là tiếng gì rầm quen thuộc Nhưng lúc này Âm thanh lại như gấp gáp Linh hồn của thằng cu đông vô thức Cứ thế dẫn cơ thể đi theo Giọng niệm chú Đi được vài bước thì tiếng động bỗng nhiên nhỏ dần Thằng cu đông lại đứng thẫn thờ giữa sân Lúc này trong nhà mụ lan Đưa đôi tay già nua Mò vào cái thanh chốt của Linh hồn thứ 48 Lại tiếp tục cố gắng dồn quỷ lực ít ỏi của mình niệm chú. thế nhưng, nó bị mụ dùng phép bảy giọt máu, người ta gọi là thất huyết giam cầm, ở trong ngôi nhà. Cho dù nó ra sức đọc thần chú, thì cũng chỉ đẩy thằng cô Đông đi xa được vài bước. Trong lúc tuyệt vọng, nó vừa đọc một câu chú, vừa rít lên. Đông ơi, chạy đi! Chạy về nhà! Mau lên! vừa lúc tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mụ Lan từ từ xuất hiện. Thằng Cua Đông đang đứng ngay ở ngoài cổng, giọng nói già nua của mụ rít lên trong đêm: <cười> "Vào đây với bà, vào đây với bà". <cười> Mặc dù từ sân ra đến cổng là một khoảng cách chẳng có gì đáng kể. Thế nhưng chỉ cần một câu thần chú của Mũ Lan, nó lại ngoan ngoãn quay lại, bước chân chậm rãi. Đồng ơi, đừng mà, đừng mà, đừng báo, đừng báo. Linh hồn 48 ra sức dục. Ấy thế nhưng lúc này Mũ Lan đang từ từ, từ từ chuẩn bị đóng cửa lại. Linh hồn dùng toàn bộ ma lực cuối cùng kết hợp niệm chú một phần hồn phách mỏng manh của thằng cu đông bỗng nhiên tụ lại hai mắt của nó lo choáng vì chưa quen với cảnh vật trong đầu của nó vẫn vang lên tiếng thúc giục của linh hồn thứ 48 thấy thằng cu đông vẫn lừng khừng đứng ở giữa sân không đi vào mụ lan sốt ruột ngẩng lên nhìn trời đã thấy gần rạng sáng Nếu như để lâu, không khéo sẽ lỡ mất giờ hoàng đạo của mộ, lại sợ người làng đi ngang qua nó thấy thì có mà chết. Mộ cũng nóng lòng niệm mấy câu thần chú để dẫn dụ thằng Cu Đông. Ấy thế nhưng bây giờ, hồn phách của thằng Cu Đông đã quy hồi thể xác, trong một thời gian ngắn sẽ không bị thần chú của mộ làm mất ý thức. Lúc này linh hồn thứ 48 liên tục dục dã, Vì nó biết đây là thời điểm linh hồn đang hỗn loạn Mụ Lan không thể nào mà làm gì được Chạy, chạy đi Chạy về nhà, chạy về nhà Ý thức vẫn còn đang bay bổng, Đột nhiên nghe nhắc đến nhà Thằng cua đông bỗng giật mình Cứ thế Nó quay phát lại Muốn bỏ chạy Con mồi đã dâng đến tận miệng Mụ Lan tuyệt đối không thể nào Thất bại thêm một lần nữa Mụ cảm nhận được thần trí của thằng bé đang hồi lại Mụ lập tức dùng con dao cắt đầu ngón tay của mình Mụ vẩy mạnh một dòng máu xuống đất Cũng là lúc tiếng niệm chú của mụ gắt gỏng vang lên một cách kinh khủng hơn Hồn hè, hồn hè, Hồn về quy lai, Giữa trốn thiên thái Hồn mau quay bước Cửa sau cửa trước Hồn cứ bước vào Đừng như gió cao Đừng như nước dưới Hồn cứ đi tới Hồn hề Quỳ lại này có chính máu huyết của mình là vật dẫn cho nên mức độ thần chú của mụ đáng sợ cực kỳ lúc này ánh mắt của thằng cú đông lại trợn lên trắng dã, toàn thân của nó đã mất hết sức lực linh hồn của nó hoàn toàn nhập xác nhưng cũng chẳng thể điều khiển được cơ thể nó hoảng sợ nhìn mụ lan người đàn bà mà người lớn ở trong làng lúc nào cũng phải dặn tuyệt đối tránh xa mụ lan đang từ từ tiến tới mà nó không thể nào nhúc nhích được Bàn tay của mụ năm năm con dao Mụ miết miết Vào cái chốt sắt Tạo ra như âm thanh ghê rợn <cười> Tao đố mày trốn được đây Thằng danh con Vì mày mà bà phải mất đến mấy giọt máu ỉm bùa <cười> Mụ Lan bây giờ chẳng còn kiêng rẻ Mụ túm tay Cứ thế mà kéo sành sạch thằng khu đông vào trong căn buồng. Lúc này ở bên ngoài đã có tiếng gà gái rào dài rác báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thứ bùa trường sinh mà mụ lan luyện chỉ có thể thực hiện được ban đêm. một khi mặt trời ló dạng thì tuyệt sẽ không còn hiệu lực mụ lan tức giận khi sự việc đêm nay kéo dài đến bây giờ vẫn còn nhùng nhằng chưa xong thế nhưng cũng chẳng sao chỉ cần bắt được thằng bé vào nhà tối ngày mai mụ sẽ lấy hồn phách của nó mà tế mụ đóng sập cửa lại ánh mắt của mụ cau chặt nhìn ra bên ngoài khi những tia nắng mặt trời đầu tiên đã chiếu lên cánh cửa cũ kỹ Cô Bích thức dậy thì bàng hoàng thấy con trai mình không còn nằm ở trên giường. Tiếng hét thất thanh của cô khiến chú Toán cùng với hàng xóm xung quanh vội vàng kéo đến. Con con tôi nó đi đâu rồi? Con tôi nó đi đâu rồi? Thằng cô Đông ốm sốt mấy ngày nay. Làm gì còn sức để mà đi? Nay tự nhiên lại biến mất như vậy. Chú Toán cũng chẳng tin nổi. Vội vàng đi vòng quanh nhà kiểm tra. Đêm qua chú còn cẩn thận dùng cái khóa việt tiệp to đùng. Khóa cửa lại cơ mà Hàng xóm cũng mỗi người một tay một chân Hỗ trợ đi tìm những tuyệt nhiên Chẳng thấy bóng dáng của thằng bé Một đứa bé 7 tuổi Thường ngày vốn thông minh nhanh nhẹn Được cái thằng này nó béo tốt Người nó cứ như cái cối đá lỗ ấy thế mà tại sao bây giờ nó biến mất như bốc hơi Thằng cô tí cũng sang Đi theo bà nội Từ nãy đến giờ nó chỉ im lặng đứng ở một góc Bàn tay nó run run xoắn chặt vào với nhau điệu bộ như có gì muốn nói bà nội biết thằng cu tý chơi thân với thằng cu đông liền nheo mắt hỏi Tí con biết chuyện gì phải không con kể cho mọi người xem nào thằng cu tý lúng túng mắt nó đỏ hoe lên vì sợ nó ấp ống mãi còn con con con con không biết nhưng nhưng nhưng mà nhưng mà hôm trước Còn với thằng Đông cũng được thằng Trung cho ăn cái bánh vừng ở, ở cửa hàng của bà Lan ý. Người lớn xung quanh sau khi nghe xong thì ai nấy đều hoảng hồn. Chuyện của thằng cô Trung vẫn còn ám ảnh. Vậy mà bây giờ lại phát hiện thằng cô Đông mất tích, ít nhiều cũng liên quan. Chẳng phải là cái làng này đang bị thế lực đáng sợ nào đó nó bao phủ hay sao? Đã đến nước này thì ai còn tâm trạng nào mà ra đồng làm việc nữa Tất cả mọi người tập trung ở nhà chú Toán Mỗi người một tay một chân lo tính kế sách Xem ra là tình hình này chỉ còn nước Đi nhờ ông thầy tư thôi Ông tuyến trưởng thôn suy đi tính lại cuối cùng đưa ra kế sách Làng vũ xá xưa nay đều yên bình Chẳng mấy khi xảy ra trộm cắp. Chứ đừng nói gì đến lũ trẻ con thi nhau bị ma ám rồi lăn đùng ra ốm và biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Chú Toán quay sang. ở bắc Bắc Tuyến ơi, liệu, liệu, liệu mời thầy có được hay không? Thì coi như là chẳng có cách nào cả, gơm. Thế bây giờ mình là người trần mắt thịt, làm sao mà được? Chỉ có cách là thầy từ, đến để để xem sự tình thế nào thầy giải quyết. chú toán gật gật đầu nhờ ông tuyến trưởng thôn ở đây trông nom mọi thứ rồi mình lập tức chạy sang làng bên nhưng chú vừa ra đến cổng thì đã thấy bóng dáng của thầy từ từ phía xa ô thầy cháu cháu đang định qua hỏi thăm xem thầy đã đi tỉnh về ông thầy từ giơ tay ra hiệu cho chú toán không nói nữa cả hai người đi nhanh về nhà thấy mọi người trong thôn đều đang tập trung ở đây thầy từ biết ngay là chuyện quan trọng rồi thầy bấm độn tính ngày tháng linh tính mách bảo chuyện động trời được rồi tất cả mọi người đi vào lúc bước qua cánh cổng ông thầy từ đột nhiên vung tay ném ra một nắm cho nhang thẳng ra phía cổng mặc dù đám người trần mắt thịt chẳng nhìn rõ cái gì Nhưng ông thầy tử thấy ở phía ngoài đầu ngõ láo nháo có mấy cái bóng đen mà thầy vừa nhìn đã nhận ra ngay hẳn đây chính là âm binh. Âm binh của một kẻ nào đó đang cử đến đây để theo dõi hoạt động của những người ở đây. Bị chúng đám cho nhang, bầy âm binh rẽ lên một tiếng rồi chạy đi, biến mất. Ở nhà của Mụ Lan, dưới gốc đa, lúc này thằng cu đông hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ mới lờ mờ tỉnh dậy. Dù đầu vẫn còn đau, cơn sốt vẫn chưa dứt, nhưng nó đủ tỉnh táo để biết nó đang ở đâu. Do bị bùa chú của mụ Lan chấn áp, sức lực của thằng bé chỉ còn là thoi thóp. Mụ cũng chủ quan để nó một mình trong buồng này, chẳng cần phải canh giữ. Ánh sáng lè lo chiếu qua cửa sổ. Thằng cu đông đoán bây giờ hẳn là trời giữa trưa. Nó cố gắng nhúc nhích tay chân để lấy lại cảm giác. Chỉ có điều là toàn thân của nó yếu ớt Chẳng có một chút sức lực gì Trong lúc còn đang loay hoay Thì giọng nói cất lên Đông ơi Đông Mụ Lan Đa ra cánh đồng đào Để hai lá thuốc rồi Mày phải tranh thủ Nhanh chóng Thổi tắt tất cả những ngọn nến ở đây Chỉ cần thổi tắt nến Chỉ cần thổi tắt nến Nhớ Thổi tắt nếm, những linh hồn bị mụ giam hãm, khắc có cách cứu mày thoát, mau lên, chỉ một lát nữa thôi mụ sẽ về. Giọng nói cứ vang lên trong đầu của thằng Đông, lúc ban đầu thì thằng Đông còn hoảng hốt nhưng từ từ nó quen. Trong căn buồng này không có đèn đuốc nhưng lại thắp 47 ngọn nến tỏa sáng. Trên cái bàn thở cũ kỹ. Âm thanh kết thúc dục thằng Đông chỉ cần thổi tắt. Một ngọn nến là sẽ có thêm một linh hồn được giải thoát. Và sẽ giúp thằng Đông trốn khỏi bàn tay của mụ phù thủy ác độc. Sức lực của thằng bé chẳng còn lại bao nhiêu. Lại đang bị trú trấn của mụ lan. Nó dồn hết sức bình sinh nhòi người. Rồi trồm tới thổi một hơi thật mạnh. Ngọn nến đang cháy thứ ánh sáng xanh lục. Dưới sự cố gắng của thằng Đông Thổi lập tức vụt tắt Quả thực để thổi được ngọn nến này Thì bản thân thằng cô Đông Cũng sẽ phải mất đi một phần sinh khí Bởi nó có phải là lửa thường đâu Lúc này cái hũ sành thứ 47 Vang lên tiếng lóc ca lóc cóc Lạnh lẽo Tựa như có thứ gì đó đang muốn thoát ra Thổi tiếp đi Đông Thổi tiếp đi Thổi tắt những ngọn nến khác đi, mau lên, mau lên. Giọng nói lại tiếp tục thúc giục. Lúc này mụ lan ở ngoài cánh đồng làng Vũ Xá, đào đào bới bới. Mụ đang muốn tìm một loại dễ thuốc có tác dụng làm người ta hôn mê, nếu như ngửi thấy mùi hương của nó. Đang bổ từng nhát cuốc xuống đất, tự nhiên mụ thấy tim mình đập thình thịch. Linh tính có chuyện chẳng lành, mụ ném cái cuốc lại. Rồi tập tĩnh nhanh chóng quay về nhà Nhà mụ được yểm bùa Loại bùa giúp cho các linh hồn bị chấn giữ Không thể nào hiện lên quấy phá Đồng thời cũng khiến cho các hồn phách Không thể nào cách xa ngôi nhà Quá 5 mét Bùa này do chính mụ dùng máu của mình Luyện thành cho nên chỉ cần Có bất kỳ điều gì khác thường Xảy ra mụ sẽ là người đầu tiên Cảm nhận được Từ trước tới nay chưa bao giờ Xảy ra sự hỗn loạn như vậy Ở bên trong nhà lần lượt từng ngọn nến Được thằng cu đông dùng sinh khí của mình mà thổi tắt Nếu bình thường thì có khi chỉ cần vài phút Một đứa trẻ con khỏe mạnh Có thể thổi hết cả 47 ngọn nến Thế nhưng đây Là những ngọn nến được cháy bằng thi du Hơn nữa cả người thằng đông Bị tác dụng của bùa mê Sức lực làm gì còn Gần nửa tiếng đồng hồ Nó mới thổi được có 5 ngọn nến Nhìn thấy còn hơn bốn chục ngọn nến vẫn đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục ma quái Thằng khu đông tuyệt vọng Cơn hoảng hốt lại bùng lên Nó quả khóc nức nở Lúc này ở nhà vợ chồng nhà toán bích sốt hết cả ruột cả gan Theo lời chỉ dẫn của thầy Từ Họ cùng với người làng phăm phăm đi ra phía nhà của mụ Lan Để hòng tìm thằng cô đông Nhưng khi đến nơi thì thấy, mụ Lan lại đang ngồi ở ngay bên cửa hàng bách hóa. Nhìn thấy cả đám người kéo đến, ánh mắt của mụ lóe lên một tia tàn độc. Ông tuyến trưởng thôn tiến lên đại diện. À, bà Lan có biết thằng Đông, con trai nhà Toán bị mất tích từ sáng đến giờ không? Mụ Lan chẳng hề run sợ, mụ nhìn đám người rồi trả lời rừng rưng. Cô hay nhà cái bác này Nó trẻ con nó ham chơi Nó đi lung tung Tôi biết làm sao được Tôi có phải là cô giáo ở trường mẫu giáo đâu Thấy mụ muốn cãi chảy cãi cối Chú toán thương con Chú không nhịn được mà sấn sổ chỉ vào mặt mụ Bà đừng có chối bà, bà đừng có chối Có người nhìn thấy con tôi lảng vảng gần nhà bà mấy hôm trước Bà đừng có chối Mụ Lan cười khẩy Ờ hay cái anh này Quán tôi đủ các loại quà bánh cho con đứa nào mà chẳng thích làng vàng ở đây Chắc chỉ có mỗi mình con nhà anh đấy Nếu cứ tiếp tục cãi cọ như vậy Xem ra cũng chẳng phải là cách Nhưng theo kế sách mà thầy tử bày cho Họ phải cố gắng kéo dài thời gian Giữ chân mụ Ở ngoài quầy bách hóa càng lâu càng tốt Thầy sẽ nhân lúc hỗn loạn Mà lẻn vào căn nhà cũ kỹ đằng sau Đúng như thầy tử dự đoán lúc cánh cửa gỗ vừa mở mùi ám khí nồng nặc phả ra thầy phải hít một hơi thật sâu vận lực lên thì mới dám đặt chân vào bên trong căn nhà của mụ bé tin hin chẳng hề có đồ dùng đắt giá nào nói chưa nó nghèo đến nỗi có khi bọn trộm cắp nó còn chả thèm ngó ngàng ấy vậy mà ở cuối nhà có một gian buồng được cửa đóng then cài rất chặt Lúc thầy từ lại gần thì thấy ở bên trong có tiếng động lọc cọc phát ra Không chần chừ thầy đưa tay bắt một ấn quyết đẩy mạnh vào cánh cửa cũ kỹ Ánh sáng từ bên ngoài, ùa vào trong gian buồng ẩm thấp, lộ rõ vẻ âm u đáng sợ Thằng cu đông đang nằm quần quại trên mặt đất, đang dùng chút sức lực cuối cùng thổi tắt những ngọn nến Khi thầy từ bước vào, cũng là lúc nó thổi được đến ngọn nến cuối cùng Nó quay lại, giọng méo máu. Không, không được động vào trận pháp. Ở đây, ở đây. Là những linh hồn được nó giải thoát đã nói cho nó biết. Trong gian buồng này, có một trận pháp cực kỳ tàn độc của mụ lan. Thậm chí cả mảnh đất này đều được yểm bùa, là loại huyết bùa, để ngăn chặn các loại pháp lực của kẻ khác phát huy. Với tính tình đa nghi của mụ, mụ còn bày ở trận pháp ngay trên ban thờ. Chừng nào chưa dập tắt được hết tất cả những ngọn nến ở trong phòng, những hồn phách chưa được thả ra. kẻ nào dám động đến tất cả trận pháp ở đây, hẳn là sẽ bị quay đến chết. Chính vì vậy, dù biết là có người đang dập những ngọn nến ở trong căn buồng bí mật, Mù Lan vẫn thản nhiên ở ngoài cửa hàng bách hóa để cãi nhau với đám người làng. Mụ tin chắc rằng chỉ có mụ mới giải được bùa chú Mà mụ đã ỉm ở đây suốt mấy chục năm qua Thầy từ thế thằng cu đông Đang cạn kiệt sức lực Nhưng vẫn cố gắng nói để cảnh báo mình Thầy con mày Nếu như bây giờ thầy ra tay chấn áp bùa ngại của mụ Lan Thì toàn bộ 48 linh hồn hỗn loạn Cũng sẽ hóa thành quỷ dữ mà tấn công thầy Thế nhưng nếu như mà không làm như vậy Thì e rằng là thằng cu đông cũng sẽ bị mụ lan hoàn toàn khống hồn Để càng lâu đến lúc có tiêu diệt được mụ lan đi chẳng hạn Thì việc gọi hồn phách nhập thể sẽ càng khó Thầy, thầy đừng vào, chết đấy Lúc ông thầy tử đang định bước chân hẳn vào trong Thằng cu đông thèo thào, theo lời của những linh hồn căn dặn mà nói với thầy Những linh hồn ở trong 48 cái chùm kia đều bị sự trói buộc của Mũ Lan. Biết bao nhiêu thời gian bị hành hạ đau đớn, đầy đọa oán khí của chúng nó cũng bùng lên cực kỳ to lớn. Nếu như bây giờ thầy Từ mà khởi động trận pháp ma quái của Mũ Lan, những linh hồn đó sẽ bị oán khí thiêu đốt mà hóa quỷ, mất đi lý trí, sẽ tấn công bất kỳ ai bước vào đây ngoài mộ. Thằng Đông chỉ còn một chút hơi thở Nó cũng cố gắng thổi tắt tất cả những ngọn nến Cuối cùng đến ngọn nến Là linh hồn người đầu tiên Mụ đã sát hại Lúc này ở ngoài bách hóa Mụ Lan đã hết sức Dần dần mất kiên nhẫn Không muốn cãi nhau với đám dân làng nữa Mụ nhèo nhèo mắt Nhẩm đếm xung quanh mình Ở đây đã có hơn chục đứa đang cãi cọ. Mụ hít một hơi thật sâu Đoạn mụ cười Khanh khách. Chúng mày, chúng mày thích chết thì tháo chó chúng mày chết. Dứt lời mụ gì dầm, đọc một chàng chú tiếng tàu khó hiểu. Bàn tay của mụ xoa xoa vào nhau, những ngón tay của mụ bỗng vẽ lên những nét kỳ quái. Đám người đang hùng hổ với mụ Bỗng nhiên trợn mắt lên Rồi rũ xuống Đã đến lúc trở mặt Giải quyết xong đám người phiền phức Mụ lập tức đi xuống căn buồng Lúc thấy cửa buồng mở toang, Ánh mắt của mụ cũng trợn lên đáng sợ Con người co rụt lại như hạt đỗ Mụ rít lên Đứa nào Đứa nào dám phá kế hoạch của tao Tiếng hét của mụ vang lên cũng là lúc Thằng đông thổi hơi cuối cùng Dập tắt ngọn nến Linh hồn bị giam Ở bên trong cái hũ sành Phát ra tiếng kêu inh ỏi Muốn nhanh chóng được thoát ra ngoài Trả thù người đàn bà độc ác Khiến nó phải sống trong bóng tối lạnh lẽo suốt mấy chục năm Thằng Đông dơ chân đạp một cái thật mạnh lên cái hũ sành cuối cùng Luồng gió lạnh từ bên trong bay sổ ra Kết hợp với những hồn phách đang tán loạn Tạo thành một cỗ ám khí vô cùng đáng sợ Ông thầy từ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ngay bên Thầy lấy một lá bùa phòng thân thiếp lên trên chán của thằng Đông Cho dù có bất kỳ chuyện gì Xảy ra thầy dặn Tuyệt không được tháo tấm bùa này Thằng Đông mệt mỏi Dã rời Thế nhưng tinh thần của nó lại tỉnh táo hơn bao giờ hết Nó giữ chặt lá bùa trên chán Rồi rúm vào một góc Mụ Lan thấy ngọn nến cuối cùng của mình bị thổi tắt Sự hoảng sợ dần dần lan tỏa Mụ cầm con dao Cắt đầu ngón tay Máu tươi lại lập tức phun ra Mụ vừa làm nhầm thần chú Vừa vẩy máu xung quanh chỗ mụ đang đứng Chỉ cần cung cấp đủ máu Thì nhất định bùa phép của mụ dưới ngôi nhà này Sẽ giúp mụ đủ để chống lại sức mạnh Của những linh hồn vất vừa Nhưng máu còn chưa kịp giải ra Thì đột nhiên Oán khí đã bùng lên ngút ngàn Làm cho mụ kinh hãi Suốt bao nhiêu năm tháng Linh hồn của những đứa trẻ vốn dĩ bị chết oan đã là oán khí nồng nặng, lại thêm bao nhiêu năm bị mụ tra tấn, khống hồn, oán khí còn nhân lên gấp bội, nay được thoát ra. Chúng nó mặc dù là hóa quỷ, thay nhưng chúng nó vẫn nhận thức được một điều, chúng nó sẽ tiêu diệt mụ. bốn mươi tám linh hồn thoát ra ngoài rũ mình biến thành những bóng quỷ nhi đỏ lòm lòm chúng nó bò đành đạch ở khắp trong căn nhà rồi trồm tới cơ thể của mụ lan tiếng khóc che chóe vang lên lớn có bé có Điếng hồn Mụ cuốn quít cắt tay để hồng vẩy máu ra xung quanh Thế nhưng mụ choáng váng khi thấy máu của mụ chẳng còn tác dụng Bởi lẽ oán khí đã bốc lên ngút ngàn Thêm nữa, ở bên kia Ông thầy từ lúc này đang liên tục bắt ấn thi pháp Dường như là thầy đang muốn phá toàn bộ trận pháp khống hồn của mụ Để giải thoát hoàn toàn cho 48 linh hồn Đám linh hồn bỏ đến đành đạch Từ từ càng lúc Chúng càng được hiện rõ nguyên hình ma quỷ Chúng lại càng tiến tới gần Quây quanh và sâu xé mụ lan Lúc này thì chẳng cần mụ phải cắt máu nữa Mà những linh hồn quỷ nhi Đang cấu xé ăn thịt Lột ra hút máu của mụ Mụ lan hoảng hốt Mụ nhìn đám quỷ nhi cứ thế Mà bâu lấy mụ Mụ gào thép Mụ dẫy ruộng nhưng cũng chẳng thể thoát được Cho đến khi những tiếng gạo thét cứ thế vang lên Nó yếu ớt dần Ông thầy từ lúc này vội vàng Ôm lấy thằng cu đông Rồi chạy ra khỏi nhà Ở ngay đằng sau ông Đầu bên kia Thằng cu tí đã vẫy vẫy Ông ơi! Ông ơi! Bên này! Bên này! Bên này! Hai ông con vừa vác thằng cu đông chạy ra xa khỏi tán gốc đa. Cùng lúc ông thầy từ quay lại, gật đầu với thằng cu tí. Thằng cu tí cúi xuống, nó thiếp mạnh một cái cọc cắm thẳng vào một lá bùa màu đen. Ở trên lá bùa có vẽ một hình tia sét bằng bạc. Trong căn nhà vẫn vang lên tiếng gào thép của Mộ Lan. Bỗng nhiên, từ trên tầng không, một tia sét sáng rực đánh thẳng xuống cây đa. mặt trước của cây đa là hạt quán tạp hóa thì không sao. thế nhưng mặt sau của cây đa chính là ngôi nhà của mụ Lan. tia sét đánh xuống, cháy một nửa cây đa, đồng thời chính vào cái lán của mụ. ở bên trong, tiếng gào thét đã im bặt, cùng với ngọn lửa bùng lên. hàng loạt những linh hồn cứ thế bay vút ra, cứ như vậy, chúng từ từ, từ từ tan đi. ông thầy tử khẽ thở dài. Miệng ông lầm nhầm lầm nhầm một bài kinh chú độ siêu. Mụ Lan vừa bị chết, lập tức những người làng, Bị trúng phép của mùa ở quán tạp hóa đằng trước Cũng từ từ tỉnh dậy Vợ chồng nhà Toán Bích cuống cuồng Chạy ra ôm chầm lấy thằng cu đông Ai nấy đều vui mừng Nghe thằng cu đông kể lại đầu đuôi mọi chuyện Bởi lẽ nó đã được những linh hồn kể lại Cho nên nó rõ hơn ai hết Bây giờ người ta mới thở phào Quay sang vô cùng biết ơn ông thầy từ Ông chỉ cười cười gật đầu Chỉ tay vào thằng cu tí còn có cả phần sức của nó nữa, nó cũng chính là góp sức cứu bạn nó đây. chuyện sau đó một thời gian, cuối cùng ông tuyến trưởng thôn cũng quyết định cho dỡ luôn cái hàng tạp hóa của mụ Lan. toàn bộ đồ đạc của mụ người ta sợ cũng bị yểm phép cho nên là đốt hết. cái hòm đốt đống bánh kẹo, rồi thậm chí cả những thứ đồ chơi, những cái đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ, đèn kéo quân đủ hình đủ dáng. Bọn trẻ con nó đứng quây từ xa xem mà tiếc đến sót bút cả ruột cả gan. Thằng cu đông bĩu bĩu môi. Nhưng mà không đậm vào được đâu. Mụ lá điểm phép cả vào rồi. Chúng mày mà mang về. Đêm mụ đứng đầu giường thì chúng mày chết. Bọn trẻ con tiếc lắm. Nhưng nghe thằng cu đông nói đến đây thì cũng thôi. Không tiếc nữa. Chúng nó quyết định là bảo nhau. Thôi thì không có bánh kẹo. Chúng nó sẽ đem đi vặt xấu. Sau đó rồi vặt khế, vặt đủ các thứ quả ở trong vườn nhà. Đem ra mà chấm mà chát với nhau. Thôi thì cứ trộn muối, dã với tiêu ớt. Ăn nó cũng ngon mà. Còn mấy cái đèn ông sao thì che đầy đấy. Cứ mang về trẻ ra. Lấy cái giấy bồi thủ công, đem dán vào. Đốt lên nó cũng sáng cũng đẹp. Gớm chửa tranh thủ mà làm đi. Trung thu sắp đến rồi. Ở phía xa xa lúc này, ông thầy từ nhìn bọn trẻ con mà cười đoạn ông xách cái tai nại khoác lên đi về bóng dáng ông thầy già liêu xiêu khuất sau dáng chiều đỏ ối Hết chuyện Cảm ơn anh em của Tóc Tóc này anh em đẩy tim mạnh quá Anh em đẩy tim mạnh quá Cảm ơn anh em rất nhiều Anh hello với Lan Phương à, Kính thưa quý vị và các bạn à, Đây là cái tác phẩm à, Theo như mà Tác giả Nguyễn Thị Diệu có nói Thì đây là cái tác phẩm đầu tiên Bạn ấy viết có yếu tố kinh dị ừ uh huh thế thì chắc là dịu đã từng viết chuyện dạng ngôn tình đúng không à chắc là dịu cũng đã từng viết chuyện ngôn tình đúng không thì bạn nói là chuyện đầu tiên với yếu tố kinh dị thì hẳn là bạn còn viết những chuyện khác à, thì cũng anh thấy là cá nhân anh thì thấy cũng cũng cũng cũng ok và anh mong rằng là dịu sẽ có những cái tác phẩm tiếp theo để gửi tới anh tốn cũng như là độc giả và khán thính giả Ở uh, bên kênh uh, Một lần nữa xin cảm ơn uh, Tác giả Nguyễn Thị Diệu Và mong rằng là anh em mình sẽ còn có cơ hội để làm việc với nhau uh, Cái bộ ngày hôm nay Thì nó không có quá uh, Những cái cái yếu tố nó có rùng rợn quá Nó không có quá những cái đoạn mà gọi là Ghê rợn tỏm lợn Thế nhưng mà có một điều là nó rất gần gũi đúng không ạ Anh em uh, tôi đoán là Anh em khoảng 8x, 9x Thì Nghe cái bộ chuyện này thì sẽ, sẽ, sẽ tự nhiên lên tưởng đến cái ngôi làng của mình Cái tuổi thơ Làng tôi thì Khi mà tôi lớn lên thì rất là may mắn là, là làng tôi thì có đến hai ba cái quán tạp hóa như vậy Tại vì thực ra là cái chỗ mình là, là cái thời đấy nó, là cái khu của công nhân ở các bạn <cười> Cái khu của công nhân ở cho nên là những cái hàng tạp hóa như thế nó rất là sẵn Rất là sẵn Rất là nhiều thứ Cái kẹo cao su Cái thời mà Những cái kẹo cao su uh, Xanh xanh đỏ đỏ Sọc sọc sọc sọc này. Uh, Sọc xanh sọc đỏ Như như là cái hình quả dưa Nó bé bằng cái ngón tay cái này, Những cái kẹo lạc Kẹo dồi Kiểu như thế này này anh em Nhưng mà nó không được ngon như bây giờ Nó không được ngon như bây giờ, uh, nó không được ngon như bây giờ. Kẹo lạc kẹo rồi, ngày xưa thì nó không được ngon như bây giờ Ngày xưa thì nó toàn là đường hóa học thôi kẹo, kẹo kiểu như thế này này Đấy rồi Bây giờ thì nó ngon hơn nhiều rồi Ngày xưa thì nó chỉ có đường hóa học thôi Đấy, rồi uh... Kẹo kẹo ớt Kẹo ớt, cái thời của mình thì ví dụ như là cái đao kiếm đó đao kiếm lên những cái hình đao kiếm bằng nhựa xong rồi họ bọc đường và màu đỏ ớt ấy, kiểu như thế, ạ? Rồi là những cái chai nước ngọt mà cũng chả biết là nhãn mát gì nhưng mà Đủ màu xanh đỏ. Thời của chị chị Hương cái thời bảy x thì nó còn xa nữa chị Hương. Em nghĩ là cái thời bảy x các chị thì chắc là phải ở trên thành phố thì mới có có hàng tạp hóa chứ ở làng thì làm gì đã có đúng không ạ? Cái thời bảy x các chị thì còn khó khăn nữa. đúng không em nghĩ là làm làm gì mà đã có chắc là ví dụ như là ở trên trên trên hà nội chẳng hạn mới có những hàng tạp hóa hoặc ít nhất thì phải là ở trên thành phố <cười> ở cái thời của chúng em lớn lên thì nó đỡ hơn nhiều rồi nó đỡ hơn nhiều rồi à, nhưng mà cái mà cái, cái ấn tượng nhất của em ở cái tuổi thơ của là cái kẹo đầu tây Cái kẹo đầu tây à, là, là Bây giờ thì em không thấy nữa Kẹo vỏ bằng đường Cảm ơn anh em ở bên Tóc Tóc đã đẩy lên Trăm Ca tim Cảm ơn anh em rất là nhiều Anh em Tóc Tóc quá là uy tín Kẹo đầu tây Đó. <cười> Bây giờ thì em không thấy nữa Kẹo lạc kẹo rồi thì đấy nhà em có bán Nhưng mà cái kẹo đầu tây thì em không có thấy Đó Họ làm, họ làm giống như cái mũ sắt người ta gọi là cái kẹo đầu tây nó giống như hình cái mũ sắt ấy. đấy thì bây giờ em không có thấy nữa là một cái thứ hai là nước khoáng uống nó hơi tê tê như kiểu nó sụp ga ngày đấy em nhớ là là nước khoáng của hai loại họ đóng vào cái chai xanh nó giống như cái chai bia hà nội đó một là nước khoáng tiền hải và hai là nước khoáng kim bôi Đấy, thì em rất là thích, phải nói thật là em rất là thích cái hương vị của nước khoáng đó Tại vì cách đây khoảng tầm 3 bốn năm, em em có dịp đi đi Hòa Bình Là được một, một anh anh ấy mời cái nước khoáng Đúng rồi, nước khoáng đảnh thạch nữa, nhưng mà đảnh thạch thì ngoài mình ít Mà mình là nước khoáng kim bôi nước khoáng ngọt uống cũng ngon mà nước khoáng mặn uống cũng ngon nhưng bây giờ thì rất là tiếc là không không không thấy nữa em thích lắm thật em thích lắm hồi <cười> đấy cứ cứ được uh, kim bôi có mà chỗ mình có mà tĩnh tâm hồi đấy là chỗ mình đã có nước khoáng kim bôi họ đóng một cái chai như là cái chai bia hà nội bây giờ có nước khoáng tiền hải và nước khoáng kim bôi Chai thủy tinh, màu, màu màu màu xanh Ở chỗ mình là màu xanh, li lê Cái chai màu xanh Xanh uh, xanh lục lục <cười> Nó có rất là nhiều thương hiệu nước khoáng Nhưng chỗ mình thì là như thế, là có cái đấy Nước khoáng kim Boy Thì tại vì là có anh tâm tĩnh anh bảo Thời đấy làm gì có kim bôi Và có những cái đầu, những cái năm uh, 90 là có mãi đến những cái năm khoảng chín chín tám thì mình mình thấy ít dần đấy kẻ Tha Phương anh anh kẻ xong rồi hôm nay đọc đến đây thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau một tí sau đó đi ngủ nhé kẻ Tha Phương à, sữa đậu nành chai thủy tinh thì bây giờ chỗ mình vẫn còn đó quyền chỗ mình bây giờ vẫn còn sữa đậu nành chai thủy tinh cơ <cười> bây giờ vẫn còn thời của anh Tuấn thì vẫn còn bao cấp là phải tem phiếu ạ, thời của chị Hương đúng không ạ, hai chị Hương trải qua thì chắc là anh Tuấn là chắc là cùng với thời của chị Hương 7 x 6 x 7 x là là, là là tem phiếu đúng không ạ, em thì không không được qua cái giai đoạn đó em không biết nhưng mà em cũng nghe kể rất là nhiều về cái thời tem phiếu và xếp hàng lấy nước Hà Nội Có cái, cái cái cái câu chuyện xếp hàng lấy nước ở trên em thì mặc dù là đồng rừng. Đồng rừng. Thế nhưng mà những người dân mà ở trong khu nông nghiệp. Thì họ sẵn đào giếng nước. Còn lại thì bố mẹ em thì là thoát ly. Bố mẹ em thoát ly lên trên này thì ở là ở tập thể. Đó. Bố mẹ em ở tập thể. Thế cho nên là <cười> vẫn cứ phải xếp hàng lấy nước. Bố mẹ em kể một cái câu chuyện lấy nước nó hay lắm Nó thú vị lắm Mà ngày đó là bố em Gặp mẹ em Hai ông bà tán nhau cũng là từ cái câu chuyện máy nước <cười> Hay lắm bữa nào em kể cho nghe Vậy đó cái câu chuyện mà cái thời đấy nghe cuốn lắm các bạn nghe những những người lớn, thôi thì đáng nhẽ ra thì có lẽ là các em các cháu thì phải gọi ví dụ như chị Hương, ví dụ như là anh võ Hồng Tuấn phải gọi là chữ các bạn phải gọi những người là chú là cô là chú nhưng thôi ở đây chúng mình tôi cứ gọi nhau là anh là chị nhá cho nó trẻ, tại vì thật ra thì nhìn các anh các chị còn trẻ lắm, còn phong độ lắm, cỡ như là là anh Tuấn thì còn lâu mới theo được, <cười> còn đến cái thời của bọn em đấy anh Tuấn thì Còn em lớn lên thì nó cũng đầy đủ hơn rất là nhiều rồi Tuy nhiên rằng là so với bây giờ Thì nó cũng không thể nào bằng Nhưng mà nó nó cũng đỡ hơn nhiều rồi Em thích nhất Đấy là cái thời bé bé, bé nhé Sau lớn lên một tí thì nó sẽ khác Nó càng lớn lên nó càng đỡ Nhưng mà cái thời mà em còn bé bé em thích nhất Là cái nước khoáng Và cái kẹo đầu tây Đó. Cái thứ hai là Đi nổ bọc thích lắm. tụi trẻ con bọn em ở trong cái xóm cái xóm gọi là cái xóm tập thể tại vì là hầu như là bố mẹ thì toàn là công nhân thôi. Xóm tập thể. Bọn em cứ mỗi đứa về nhà lấy một ít, đứa thì lấy nắm gạo tẻ, đứa thì nắm gạo nếp, đứa thì tinh ngô, đứa thì góp đường. Mẹ em thì ngoài ngày đấy là ngoài đi ngoài đi làm làm làm công nhân thì mẹ em còn đi bán đường. đường phên bởi vì khổ mà nghèo mà khổ mà em phải đi bán đường phên thế là em thì em hay lấy đường em cứ em cứ em rất hay ăn ăn vụng đường nữa răng em hồi bé là xu nét tại vì hay ăn vụng đường nhà có mà cứ câu cấu một tí các bạn biết đường phên không chắc là các các bạn các em các cháu sau này thì chắc là không hình dung ra cái đường phên đúng không ạ đường phên nó, nó, nó là cả một cái bánh người ta bán được cân các bạn là cả một cái bánh nó còn to hơn như thế này nó to hơn như này, đó. sau đó là cứ ai bán, ai mua bao nhiêu thì cắt, cắt thành từng từng cục ra, sau đó là đặt lên cân, nó đen đen đó. nó màu nó nâu nâu, nó hơi nâu nâu đen đen đó. mà cảm giác nó ngọt, nó ngọt hơn cái đường trắng này nhiều. ở chỗ mình thì gọi là đường phên đúng rồi để làm bánh trôi rồi để làm, mà cắt ra thành cái cái cái viên vuông vuông để làm bánh trôi đó trên chính xác làm bánh trôi đó. Uhm... thì nhà em hồi đó là là, là bán được mẹ em bán đường phen cái thỉnh thoảng em cứ đi chạy ra chạy vào em cấu cái em nhét mồm em cấu cái em nhét mồm <cười> thế là hồi bé em hồi bé em xuống thế thì em là hay mang đường đi đẻm góp và tất cả những cái thứ đó là đem đi nổ bộng hello anh em kiên giang kiên giang có phố quốc quá là tuyệt vời đặc biệt là món gọi cá chích Đó. Được, mang đi nổ bổng bởi vì nó có rất là nhiều thứ đủ các loại hạt rất nhiều loại ngũ cốc cho nên khi mà nổ bổng ra nó nó nó nó cái bổng để ăn nó cũng rất là lạ <cười> nó rất là lạ luôn à, Nó rất là lạ, cái hương vị nó rất là lạ, cái màu nó cũng đẹp nữa. Mà sau này khi mà lớn lên, khi mà mà có tiền rồi, nhà có kinh tế rồi thì Ok bé bé bé Lan Phương em ngủ ngon. Sau này khi mà nhà có kinh tế rồi á, nó thật lòng là đi mua bổng ăn nó không còn ngon như ngày ngày đó nữa. <cười> nó không ngon như ngày xưa nữa. ngày xưa nó mỗi đứa một tí nhà thì có đứa thì gạo ngon có đứa thậm chí là nhà nghèo vẫn còn ăn gạo đỏ có đứa là lắm ngô cho hết vào trong cái cái máy cán nó thì nó sẽ cán lại thành một cái hỗn hợp nó đùn ra thì là thường thường là nổ bổng gậy ấy. vừa ăn vừa nghịch được thích lắm à, hoàng thiện ở chỗ mình thì nước hôm nay đã rút hết rồi hoàng thiện cảm ơn hoàng thiện đã, đã hỏi thăm Đấy. Thích lắm. Cho tới đường mà thì nhất luôn. Đó là cái... Những cái điều mà... Nó chẳng quay lại được. Có Tú Trần, anh có. Video này anh có. Những cái điều mà nó chẳng thể quay lại được thật. <cười> Rất là tiếc, đúng không ạ? Mà... Em được nghe cha mẹ em kể lại cái thời mà mà như chị Hương với uh, thời mà anh Võ Hồng Tuấn, thời chị Hạnh thì còn nhiều cái kỷ niệm nó còn hay hơn nữa. Càng khó khăn thì con người ta càng có những kỷ niệm tuyệt vời. À, Thái Nguyên ổn rồi nhá Hoàng Thiện. Thái Nguyên hiện tại đã ổn rồi. Ừ, Hoàng Thiện cứ yên tâm nhá Thái Nguyên ba ngày hôm nay là mọi thứ đã đâu lại vào đấy rồi. Nước rút rất là nhanh. Mọi người đã qua cơn nguy hiểm rồi. À, thay mặt anh chị em ở những vùng ngập lụt xin cảm ơn anh chị em ở tất cả mọi miền cũng như là nước ngoài quan tâm hỏi thăm cảm ơn hoàng thiện rất nhiều <cười> thích lắm càng khó khăn con người ta càng nhớ à, cái nhớ nhất của em thì chỉ đơn giản là em em nhớ mãi là cái trận đòn của mẹ em cái đợt đó mẹ em đánh thì cứ gọi là thôi rồi luôn Vâng. Mẹ em uh, mang mang đường đi ra cái chợ ngay gần nhà bán. Tại vì em em nhà em gần chợ, em lớn lên ở chợ mà. Nhà em gần chợ, mẹ em mang đường ra chợ bán để tranh thủ ấy. Thì mẹ mẹ em dặn em ở nhà đến giờ là vo gạo nấu cơm này nọ này nọ. Thì lúc đấy em cho trai rồi. Em cũng lớn lớn rồi, cho trai rồi. Uh, 10 11 12 này nọ. Thì ở nhà thì cũng cũng có gạo nấu cơm, bình thường biết rồi. Hồi đấy là nấu cơm, các bạn không phải nấu cơm điện đâu. Nấu cơm bằng nồi gang bếp củi. À, nó mù mịt, khói lên, tét nhem cả mắt. Nấu bằng cái nồi gang đó các bạn. Tôi thì tôi không biết chỗ anh em thế nào, hoặc là có thể gạo ở miền các miền khác thế nào. Đó. À, nhưng mà chỗ tôi á, từ bé cho đến bây giờ nấu cơm ngày bé nấu cơm cho mẹ bây giờ nấu cơm cho vợ nấu bằng nồi gang nồi cơm điện thì cứ một đốt ngón tay cứ đong nước đổ vào cho gạo đong vo gạo đong nước đổ vào một đốt ngón tay là trăm phần trăm nhưng mà ngày đấy nấu á các bạn thì ba giờ cũng cho hơn một đốt ngón tay một tí bây giờ thì cho một đốt ngón tay nữa, nhưng ngày đấy thì bao giờ cũng cho hơn một tí Các bạn biết làm gì không Để khi mà nó sôi Khi mà nó sôi Thì lấy cái thìa múc bớt ra cái bát Một tí Pha mấy đường để uống <cười> Đúng rồi Trí Công Bao giờ cũng cho hơn một tí Để để được uống nước cơm Ok Đức Vượng ngủ ngon Đúng rồi Uống nước cơm nó ngon lắm Mà không biết nó có bổ không Nó có bổ không nhưng mà Hồi đấy thì Nó bổ nóng cổ oh. Ít nhất hồi đấy là như thế Thế thì cái bữa đấy là em em nấu cơm Em ở nhà em giống bếp nấu cơm nó quen rồi Em, em cũng trình độ rồi Riêng về khoản nấu cơm là em trình độ rồi Nó quen rồi em đặt nồi cơm lên đến giai đoạn nó sôi xiết hẳn hoi rồi đấy chứ Chắc bếp nấu cơm này nọ rồi chứ Mắt mũi cũng tất nhà em ra rồi đấy chứ Thế thì xong cái giai đoạn nó sôi thì mình ghế cơm lên đó. là mình sẽ phải dắt dập, dập lửa đi chỉ để nó nó nó nó gọi là nó, nó tự ủ hơi nó chín thì thằng Hải Bốn nó sang nó nó rủ em ra chơi cù, nó gọi là chơi con quay đó các bạn, nhiều nơi gọi là con quay đúng không ạ, còn chỗ mình thì gọi là chơi cột cù. À. để cho những bạn nào không biết con cù là gì thì lấy một cái cỗ thật tròn, thường thường là gỗ ổi nó dai, đẽo nó bầu bầu bầu, ở trên này nó có một cái ngõng. Các bạn giống hình dung nó giống như cái bát ấy. Ở dưới cái chôn bát đấy Nó có một cái đinh Đấy nó buộc cái dây ngọng nó bổ Nó quay tít thò lò Quay tự dự tận lắm thì Trên con cù Có nơi gọi là con quay à, Thích lắm Thì cứ nghĩ bảo thôi thôi Dập lửa đấy rồi Thì chạy ra chơi Nhưng Nhưng nào ngờ Nào ngờ là có thể là củi nó, nó thế nào mà nó bùng lên, nó bùng lên, trời ơi, đến lúc mẹ về, hai thằng chơi tít ngoài đường, tại vì sân thì sân gạch không chơi được phải chơi sân đất, thì mới mới mới chơi được sân sân đất, đất cứng cứng, mẹ về bắt đầu cơm nó cháy, nó cháy bắt đầu lộ, thật ra gọi là cháy thì không đúng mà nó gọi là nồng nồng khê Cái mùi nó nồng nồng. Ôi ơi. mẹ em lôi em về. Mẹ em bắt em đứng đây để mẹ em vào giải quyết. Nhưng phải công nhận là mẹ em tài. Mẹ em rất là tài. Là gì? Cơm mà cái mùi nồng khê nó rất khó chịu. Thế nhưng mà mẹ em... Lấy một cái, cái, cái, cái hòn than củi mà nó chưa cháy hết. Mẹ em... Thả luôn đồ đôi cơ mà em đẩy được nó. Thế mà hay. Thế mà nó cũng bớt hẳn đi cái mùi này. Thật nó bớt, nó tất nhiên là vẫn có. Nhưng nó bớt đi rất là nhiều. Hay không? Quá hay. Và hôm đó thì mẹ em đánh em trận thì phải nói là nhớ đời. Mẹ em quất cho em trận gọi là nhớ đời luôn. nhà có mấy anh chị em thì em là em là cái thằng hay bị ăn ăn, ăn bụt nhất, tại vì em nghịch em nghịch à, thật là nó có rất là nhiều kỷ niệm Nó nhiều kỷ niệm lắm à, chúng mình sẽ nói sau đáng nhẽ hôm nay á, là anh sẽ nói thóc sâu về về cái câu chuyện người yếu cũ đi lấy vợ Con nên khóc hay không của con bé bưởi dở nhưng mà vì anh đang nói dở cái câu chuyện về những cái kỷ niệm thời thơ ấu ngày mai nhá buổi nhá ngày mai anh sẽ cho em lời khuyên là người yêu cũ đi lấy vợ có nên khóc hay không em nhé còn tối ngày hôm nay à, tối ngày hôm nay tức là ngày mai nó đi lấy lấy vợ đúng không tối ngày hôm nay em em em em em, em Cắt cái ảnh của nó cho anh. Sau đó là em lấy một cái bát nước mắm. Ở bên đó có nước mắm đúng không? Có nước mắm không? Có. Ờ. Em lấy cái bát đó. Em đổ một ít nước mắm vào cái chôn bát đó. Cái chôn bát là cái đoạn nó, nó nhô nhô mà mỏng lên đúng không? Đổ ít vào đấy. Cắt cái mặt của nó vào đấy. Đằng sau ghi sinh thần bát tự của nó vào đấy. Ờ, đổ ít nước mắm vào đấy. Cắt vào đấy. Thả vào đấy. Ờ. sau đó là lẩm bẩm thần chú nha, lẩm bẩm thần chú và tiếp tục là sẽ gõ vào cái cái thân bát đấy, trai là 7, gái là 9 nha, gõ vào cái thân bát đừng để cho cái nước mắm nó sánh ra ngoài. Thế thôi anh không đấy Cái này chả phải hại người chả hại gì Làm như thế để cho em đỡ tức thôi Chứ còn nó chả có tác dụng gì đâu <cười> Làm như thế để làm gì hả Để cho em đỡ tức thôi Chứ nó chẳng có tác dụng gì đâu <cười> Hello Black Rose Cảm ơn Black Rose hồi này đã super chat anh làm anh bảo em là bảo hiền làm như thế để cho nó đỡ tức thôi ừ, nó chẳng tác dụng gì đâu thế mà cứ làm đi cứ làm nghe anh mà làm theo thật mà cứ làm đi anh tụi nó bao giờ xui đẻo em đâu nó đỡ tức cũng được mà biết đâu nó lại có cái gì đó hay ho biết đâu nó có cái gì đó hay ho thì sao theo anh mấy năm nay rồi biết mà anh nói mọi thứ nó nó đều có nhiều lớp nghĩa mà đúng không? tất cả mọi điều anh nói nó đều có rất là nhiều lớp lớp nghĩa mà cứ làm làm làm cho nó cùng lắm là làm cho đỡ tức là cùng cái gì ừ, cùng lắm làm cho đỡ tức là cùng cái gì mình cứ nghĩ thế thôi là coi rằng nào em ở tít ở tận bên bên nhật bên đấy thì em cần gì biết ở, ở việt nam nó làm sao biết là nó cùng lắm làm mình đỡ tức nhá. <cười> gõ nha Gõ cái đũa đó Không, nước mắm Nước mắm nha, không được mắm tôm nha Nước mắm và mắm tôm nó khác nhau Gõ cái đũa vào cái cạnh bát đấy Ừ nha. Gõ cạnh bát ấy. Gõ cứ vòng quanh này Cang, cang, cang, cang, cang Đừng để cho cái mắm ở trên cái trôn bát đấy Nó sánh ra ngoài nha Gõ đây. Chai 7, gái 9 Ừ thả cái ảnh của nó vào cái chôn bát trong cái mâm làm như thế để làm gì cho đỡ đất tức <cười> rồi ngày mai sẽ nói là xem có nên khóc hay không <cười> ok chúng mình nghỉ nhé các bạn nghỉ nhá một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe đừng quên <cười> tôi có làm gì đâu mà bảo là là Đây có bùa phép gì đâu mà các ông lên thiên Tôi bảo con bé hiền làm như thế Để cho nó đỡ tức mà. Có gì đâu mà. Để cho con bé nó đỡ tức Chứ chả có cái vấn đề gì cả Chả ai làm sao hết Ok Ấn vào nút like Nút chia sẻ Và nhờ anh chị em Ở bên tiếp mỗi một người để lại cho tôi một cái comment nói một điều gì đó về câu chuyện tôi cũng được. Để tôi tăng tương tác với. Đừng quên mua trà búp chuẩn Tân Cương ủng hộ A Tũng. Ủng hòa Tú, mua trà búp của Tú chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên mua chậm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Để cười cợt trên cái nỗi đau vì người yếu cũ của ngon Hiền nó đi lấy chồng. <cười> Chúc quý anh chị em ngủ ngon.